Cổ Nguyệt Na đứng ở bên trong phòng điều trị, nhìn Thiên Cổ Trượng Đình sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt không ngừng lóe ra. Thiên Cổ Trượng Đình đã hôn mê hơn một canh giờ, căn cứ hồn sư trị liệu chẩn đoán bệnh, hắn hôn mê là trọng yếu hơn là vì tâm tình, bản thân cũng không có quá nhiều thương thế. Tuyệt đại bộ phận uy lực Long Hoàng chảm, của Đường Vũ Lân đều được Thiên Cổ Đông Phong ngăn lại, chẳng qua là một điểm sắc bén đâm rách da của hắn. Hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, bản thân lực phòng ngự vẫn là đủ mạnh. Thiên cổ Đông Phong vội vã đi xử lý các loại sự tình. Cổ Nguyệt Na ở ngay chỗ này tổ chức trị liệu đối với thiên cổ trượng đình. Mà giờ khắc này, tâm nàng là không bình tĩnh. Cấm thời không, long hoàng chảm tuy cường đại, có thể chân chính rung động đến tâm linh nàng. Nhưng là cái thiên long phi vũ kia, trăm mét lĩnh vực vờn quanh. Cái kia là được long tộc công nhận. Nàng đã từng gặp thủ liên kia của đường Vũ Lân. Lại không nghĩ rằng, tại bên trong thủ liên ẩn chứa, đấy dĩ nhiên là kính ý thuần túy như thế Mà tư ở bên trong cái tư duy bộ tượng hóa hư ảo kia, nàng cũng giúp cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì. Đã hiểu được lúc trước Đường Vũ Lân biến mất 1000 ngày lẫn đêm là làm cái gì. Cho dù hắn dù có được Kim Long Vương huyết mạch, cũng cuối cùng là con người mà không phải long tộc. Thế nhưng là hắn lại dựa vào sức một mình, đem chọn cái long cốt trong bộ địa long tộc toàn bộ an táng, khiến chúng nó có thể nhập thổ vi an. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, tại lúc kia, toàn bộ không gian lòng cốc bất ổn. Mà nàng lại càng không nguyện ý tại lúc kia đối mặt với hắn, cho nên nàng vội vã rời đi. Sau này lại một mực tại bận rộn các loại sự tình. Mà hắn lại mất tích trọn vẹn hơn một nghìn ngày. Hắn thủy chung đều không có xuất hiện. Mà cái thời điểm kia, chính mình thậm chí cũng không cách nào lần nữa mở ra long cốc. Nguyên lai, hắn vẫn luôn tại chỗ đó. Một mực tại chỗ đó yên lặng mai táng tất cả di cốt long tộc. Phần ân từ này đối với long tộc, đã không phải là đơn giản có thể sử dụng lời nói để hình dung. Cái thời điểm kia... Hắn còn xa xa không thể nói cường đại. Mà tuổi thọ con người là có hạn, bình thường con người có thể sống đến trăm tuổi đã là cực hạn. Hắn lại dùng 3% nhân sinh, hơn nữa là 3% rất trọng yếu lúc tuổi còn trẻ. Nhẫn nại, cô đơn lạnh lẽo cùng cô độc, tại chỗ đó không ngại cực khổ mai táng hơn một nghìn cự long. Khó trách sau khi trở về, hồn lực hắn tăng lên cũng không nhiều. Hắn đem tất cả tinh lực đều dùng làm sự kiện kia. Phần này tràn ngập mùi vị tình nghĩa cảm ơn. Đều được long hồn long tộc ngưng tụ tại bên trong miếng thủ liên kia Như vậy như là bùa hộ mệnh của hắn Không có bất kỳ long tộc nào có thể mạo phạm hắn Cho dù là phá tà long cũng không được Bởi vì hắn là đại ân nhân của long tộc Trong đầu hiện lên nguyên một đám ý niệm phức tạp trong đầu Mặt ngoài nàng lại có vẻ rất bình tĩnh Đúng lúc này, một tiếng ho khan có chút khàn khàn vang lên Nằm ở trên giường thiên cổ trượng đỉnh có chút mờ mịt mở hai mắt ra Hắn nhìn thấy được cổ Nguyệt Na, suy nghĩ dần dần trở về tâm tình rất nhanh liền có dấu hiệu kích động. cổ Nguyệt Na tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Thiên cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, kích động tâm tình lúc này mới hóa giải rất nhiều. thật sao? đúng vậy. Na Na, thực xin lỗi, ta vô năng, ta vậy mà thua, đều là lỗi của ta. Thiên cổ Trượng Đình thống khổ nhắm mắt lại. đừng nghĩ nhiều như vậy. ngươi trước tiên tu dưỡng thật tốt, sự tình phía sau ta sẽ xử lý cũng đừng để cho gia gia lo lắng, đồ vật hủy diệt thì đã hủy diệt rồi, người không sao là tốt rồi. Âm thanh của Nguyệt Na ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một loại ma lực đặc thù. Nghe âm thanh của nàng, biểu lộ của Thiên Cổ Trượng Đình cũng dần dần trở nên bình thản. Na Na, người thực tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Trời, chớ nói chuyện, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Thiên Cổ Đông Phong đứng tại cửa, nhìn hai người trong phòng, lông mày cau lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút buông lỏng đối với thái độ của cổ Nguyệt Na hắn hết sức hài lòng. Chẳng qua là nhấp hồn bài tổn thất đối với gia tộc mà nói nhưng là quá lớn, nhất là tổn thất tại một trận đại hội luận võ chiêu thân, làm cho hắn quả thực là có chút không cách nào hướng lão tổ tông trong nhà nói cho rõ. Mây mù bên cạnh là mênh mông bát ngát, trong mây mù một mảnh cự long dài hẹp không dứt xuyên qua, mang theo thành từng mảnh quang ảnh màu sắc rực rỡ, trong từng tiếng long ngâm kia tràn ngập vui vẻ. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ là đang hoan hồ nhảy nhót, mà đường vũ lân liền lơ lửng tại trong mây mù. Hắn cũng không biết mình là làm sao tới nơi đây, nhưng tất cả cảm thụ là chân thật như vậy. Cuối cùng là gì? Đúng lúc này, một cự long màu vàng hình thể cực lớn đột nhiên xuất hiện ở dưới người hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, cự long chiều cao trọn vẹn vượt qua trăm mét này liền đem hắn đội lên, làm cho hắn vừa vặn đứng ở nó đỉnh đầu. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong miệng hắn bắn ra lập tức dẫn tới cự long chung quanh nhau nhau bay tới, quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ. Phía sau tiếp trước phát ra từng tiếng long ngâm vui sướng. Cảm tạ ngươi, để cho chúng ta có thể an ổn ngủ say. Cảm tạ ngươi, vì long tộc gieo xuống hạt giống. Cảm tạ ngươi, tộc trưởng chúng ta, long thần chúng ta. Một cái ý niệm đúng lúc này tràn vào trong óc Đường Vũ Lân. Ngay sau đó, chính là ngàn vạn tâm tình tràn vào, đột nhiên tràn vào mà đến rất nhiều tin tức, nhất thời làm Đường Vũ Lân có loại cảm giác đầu đau muốn nứt. May mắn tinh thần lực hắn đầy đủ cường đại, ngắn ngủi thích ứng, sau đó mới dần dần đã có một ít mạch suy nghĩ. Long cốc, hắn rốt cuộc biết những cự long trước mắt này là từ đâu mà đến rồi. Tinh thần lực hắn đến loại tư duy bộ tượng hóa này rồi, đã sớm sẽ không nằm mơ, tất cả mộng cảnh thậm chí cũng sẽ là hình chiếu chân thật. Tựa như trước mắt như vậy. Thủ liên trên cổ tay hắn được những cự long này xưng là nước mắt long thần, là thần khí lúc trước long thần lưu lại, cũng không phải do long tộc ngưng tụ mà thành. Lúc trước, trong Long Cốc đã từng có giữ lại di cốt Long Thần, ẩn chứa trong đó là chân Linh Long Thần. Chân Linh Long Thần một mực thủ hộ lấy toàn bộ mộ địa Long Tộc. Tầm bộ lấy Long Tộc Long Cốt trong mộ địa, chỉ chờ mong lấy tương lai có một ngày Long Tộc một lần nữa phục hưng. Nhưng mà, chính là đường Vũ Lân đi vào, Long Thần chân Linh được lấy đi rồi. Được một người có khí thức Long Thần lấy đi rồi. Toàn bộ không gian mộ địa Long Tộc bởi vì đã mất đi Long Thần chân Linh, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Tại lúc kia, là vì trên người đường Vũ Lân có khí thức long thần ổn định lại toàn bộ vị diện. Chính là bởi vì lúc ấy có hắn tại đó, cái vị diện mộ địa long thần kia mới không có chính thức tan vỡ. Mà sau này hắn tại trong bộ địa long tộc hơn 3 năm, đem tất cả long cốt mai táng. Mà bên trong mộ địa long tộc là ẩn chứa năng lượng được chân linh long thần tầm bổ. Từng cái long cốt vùi sâu vào đều giống như được gieo xuống hạt giống. Cũng tương đương với cho bọn hắn cơ hội bảo tồn linh tính ở bản thân. Đồng thời, bản thân đường vũ lân, trải qua không dứt hấp thu long hồn trở nên càng phát ra nồng đậm. Mà bên trong mộ địa bởi vì long cốt được chôn vào dưới mặt đất, sẽ không hấp thu long thần chân linh tại trong không khí. Cái này làm, cho cả vị diện tại bên trong thời gian hơn 3 năm dần dần ổn định lại. Cuối cùng bảo vệ toàn bộ vị diện. Tuy rằng những thứ này đều là đường vũ lân trong lúc vô tình làm được. Nhưng hắn tương đương với cứu vớt toàn bộ mộ địa long tộc. Đi qua mấy năm nay nuôi dưỡng. Đám linh tính trong long cốt tại mộ địa long tộc dần dần triệt để sống lại, bằng vào nước mắt long thần, rút cuộc có liên lạc với đường Vũ Lân. Đương nhiên, cái này cũng là, bởi vì tu vi tinh thần đường Vũ Lân đạt đến trình độ tư duy bộ tượng hóa, bằng không mà nói, cũng không có khả năng liên hệ được. Lực lượng lĩnh vực trước đó, liền đến từ chính hình chiếu của mộ địa long thần. Mà lúc này cự long màu vàng đang nâng đỡ đường Vũ Lân, chính là quang minh long vương trong long thần cử tử, cũng là một người nhi tử cường đại nhất của long thần. Long linh của Quang Minh Long Vương bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Hắn nói cho Đường Vũ Lân, hắn có thể cảm nhận được khí tức long thần trên người Đường Vũ Lân, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nếu có một ngày hắn có thể tìm được một nửa long thần chân linh kia, cầm lại long thần chân linh hơn nữa dung hợp khí tức đối phương thì có thể làm cả long tộc sống lại. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn đều nguyện ý tùy thời trợ giúp Đường Vũ Lân, đi qua nước mắt long thần trợ giúp hắn. Bọn hắn đều đang mong đợi cái ngày long tộc sống lại. Đúng là như thế. Đường Vũ Lân hỏi Thế nhưng là, nếu như Long Tộc sống lại Vậy các ngươi là tại bên trong tiểu vị diện Long Tộc bộ địa kia Hay là sẽ một lần nữa trở lại đấu la đại lục Quang Minh Long Vương nói Ta hiểu được lo lắng của ngươi Cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi Ngươi bản nguyên là một con người Tuy rằng cũng không hiểu được vì cái gì trên người của ngươi sẽ có khí tức Long Thần Nhưng ta có thể nói cho ngươi Ngươi không cần lo lắng Ban đầu Long Tộc chúng ta là trong thần giới hướng thần cách khởi xướng chiến tranh Chủ yếu là thần cách kỳ thị thần thú chúng ta, mới có trận chiến ấy. Mà bây giờ, thần giới cũng đã không tồn tại nữa. Chúng ta cũng không có long thần dẫn đầu. Chúng ta đã không phải là thần thú ban đầu ở thần giới, mà chẳng qua là long tộc bình thường. Coi như là trở lại bên trong chủ vị diện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến con người. Hơn nữa, chúng ta cũng đã không thích chủ vị diện kia không có khí thức sinh mệnh nữa rồi. Đường vũ lân ngẩn người. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh chủ vị diện thiếu thốn sao. Quang Minh Long Vương thở dài một tiếng, đương nhiên có thể cảm nhận được, cái tiểu vị diện mộ địa long tộc này, bản thân chính là ỷ lại tại chủ vị diện mà tồn tại. Chủ vị diện biến hóa chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Long tộc chúng ta tuy rằng đã không còn là thần thú cường đại, nhưng nếu như có thể chính thức sống lại, cuối cùng cũng còn có một ít lực lượng thần cách lúc trước. Chúng ta sẽ kéo dài qua không gian, đi tìm một nơi thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Tại chỗ đó một lần nữa phồn diễn sinh sống, rời xa con người các ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng long tộc cường đại, nếu như thật sự sống lại, đi vào bên trên đấu la đại lục, lại không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tính là long tộc không địch lại con người, nhưng tự ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn cũng là hồn thú. Con người có thể không ra tay đối với chúng sao? Thế nhưng long tộc là một thân đều là bảo vật. Được, nếu có cơ hội. Nếu như có thể đụng phải cái người đang nói kia, ta nhất định nỗ lực giúp các ngươi sống lại. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Chẳng qua là ta phải như thế nào tìm được người kia. Quang Minh Long Vương nói. Ngươi sẽ cảm nhận được đấy. Đợi thực lực của ngươi đạt đến đỉnh phong cái thế giới này, ngươi là có thể cảm nhận được. Mà khoảng cách cái ngày đó cũng không xa rồi. Qua vô số năm chúng ta cũng chờ rồi, cũng không quan tâm đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Ân công, cảm tạ ngươi làm tất cả vì chúng ta, ngươi là ân nhân toàn bộ long tộc. Mỗi lần sử dụng nước mắt long thần, đều tương đương với là hướng chỗ tiểu vị diện chúng ta tiến hành triệu hoán. Ngươi phải nỗ lực tăng lên tinh thần lực của ngươi, bởi vì tinh thần lực ngươi càng mạnh, hướng chúng ta phát ra triệu hoán lại càng mãnh liệt, cũng có thể mở ra không gian thông đạo tốt hơn, để cho chúng ta truyền lại càng nhiều lực lượng trợ giúp ngươi hơn nữa. Nước mắt Long Thần mỗi lần sử dụng, sau này ít nhất cần 7 ngày thời gian để hấp thu thiên địa nguyên lực, tiến hành bổ sung. Đường vũ lân tò mò nói, chính là cái lĩnh vực kia sao, Quang Minh Long Vương nói, đó cũng không phải lĩnh vực mà là Long Thần triệu hoán pháp trận. Lúc trước Long Thần dùng để triệu hoán bố trí mà sử dụng. Cho nên, tinh thần lực ngươi nếu như đầy đủ cường đại, liền thử đi qua nó để câu thông với chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ hết sức thông qua lực lượng hình chiếu trợ giúp ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu. Cảm ơn người, Quang Minh Long Vương. Quang ảnh biến hóa, tất cả chung quanh bắt đầu giảm đi. Quang Minh Long Vương quay đầu lại, nhìn đường Vũ Lân một cái thật sâu. Mặt ngoài thân thể khổng lồ của nó, Lân khiến cơ bắt đầu biến mất. Một lát sau liền biến thành rồi một cỗ xương cốt màu vàng cực lớn. Hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đột nhiên, kim quang nở rộ, tất cả chung quanh đều biến mất vô tung. Thân thể chấn động mạnh một cái, đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra. Lập tức phát hiện, chính mình vẫn là tại trong phòng của mình. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt đã biến mất. Trong đầu nhưng như cũ lưu lại lấy tin tức hỗn tạp lúc trước. Những tin tức này tại trong đầu hắn không ngừng chảy vuốt, dần dần đã có một ít đầu mối. Thở dài một hơi Đường Vũ Lân đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ. Lúc này đã là sáng sớm, nơi xa chân trời lộ ra một vòng màu trắng bạc. Đúng là thời điểm vừa vận tu luyện từ cực ma đồng tốt nhất. Trong mắt hào quang lập lòe, vầng sáng từ cực ma đồng lưu chuyển. Khóe miệng Đường Vũ Lân hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Liền tại lúc trong phòng Đường Vũ Lân cùng Quần Long trong mộng gặp nhau. Thời điểm này toàn bộ đấu la đại lục cũng đã náo nhiệt rồi. Một trận thi đấu kia đã trở thành tiêu điểm mọi người thảo luận. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc quan trọng nhất là thiên hồi bách chuyển nhất là một kích cuối cùng của đường vũ lân tính là truyền linh tháp nghĩ hết biện pháp đều muốn đè xuống nhiệt độ cũng đã không làm được dù sao truyền linh tháp còn chưa tới mức có thể khống chế toàn bộ hội nghị cùng truyền thông đối với một kích long hoàng chạm cuối cùng của đường vũ lân đã xúc phạm tới thiên cổ đông phong một màn này bị vô số lần pha quay chậm tua đi tua lại để nghiên cứu nhất thời kết quả xuất hiện làm người ta kinh ngạc một kích kia đủ để tương đương với một kích của cấp độ cực hạn đấu la rồi Ngọc Long Nguyệt báo danh tuổi mới bao nhiêu Không cần hỏi cũng biết chắc không đến 30 tuổi Dùng không đến 30 tuổi cũng đã có thể xúc phạm tới tháp chủ truyền linh tháp Mặc dù sự tình lúc đó phát ra đột nhiên Thiên cổ Đông Phong không có sử dụng đấu khải Nhưng hắn cũng có thể đủ niềm tự hào Mà đại hội luận võ triêu thân càng là đã có một loại thuyết pháp Cuối cùng có thể trở thành nhập màn chi tân với Ngân Long Công Chúa Đấy cũng chỉ có thể là Ngọc Long Nguyệt Có lẽ là bởi vì Ngân Long Công Chúa có cái danh xưng này Có người hiểu chuyện thậm chí cho Ngọc Long Nguyệt danh hiệu là Thần Long Vương Tử. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trong vòng một đêm, cái tên Ngọc Long Nguyệt này càng đã là nổi tiếng. Phương diện truyền linh tháp như thế nào cũng khó mà tránh khỏi sức đầu mẻ chán. Nhưng nhiệt độ của đại hội luận võ trêu thân là tăng lên rồi. Mọi người đều mơ tưởng nhìn thấy một màn cuối cùng, Thần Long Vương Tử cùng Ngân Long Công Chúa ở một chỗ. Mà trở thành người thất bại, thiên cổ trượng đình đã đã trở thành bối cảnh cơ bản mà thôi. Thậm chí thi đấu vòng tròn trước đó tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Mỗi tổ tuy rằng đều có cường giả bất đồng, cũng có một ít cường giả trẻ tuổi. Thế nhưng là, hào quang bọn hắn đã hoàn toàn bị Ngọc Long Nguyệt che lấp. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Các bạn đang nghe trận đấu là đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trong nháy mắt, đại hội luận võ triều thân cũng đã tiến vào đến khâu cuối cùng. Một vòng thi đấu cuối cùng chấm dứt, 10 thứ hạng đầu rút cuộc được chọn ra. Cuối cùng tỷ lệ Ngân Long Công Chúa lựa chọn thần Long Vương Tử nhiều đến bao nhiêu. Ta cho rằng là 99,99%. ,99 tin tức này chiếm cứ đầu để trang đầu các đại truyền thông. Mà từ khi sau cuộc tranh tài ngày đó, rất nhiều người vắt hết óc muốn tìm được Ngọc Long Nguyệt. Nhất là truyền thông, đều muốn phỏng vấn hắn. Nhưng căn bản không biết vị này đi nơi nào. Ngay cả truyền linh tháp đều không có tin tức. Căn cứ nhân sĩ phân tích giải thích, điều này cũng rất bình thường, bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Tuy rằng Ngọc Long Nguyệt thắng một trận thi đấu kia, nhưng hắn dù sao cũng hiển lộ ra món thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích của chính mình. Thậm chí, có người thậm chí cho rằng, chuôi Hoàng Kim Tam Xoa Kích này, rất có thể là của đường Tam hai vạn năm trước uy chấn đại lục, thậm chí là hải thần Tam Xoa Kích uy chấn thần giới. Có được một món đồ thần khí như vậy, làm sao có thể không bị người khác ngấp nghé. Cho nên, Ngọc Long Nguyệt trốn đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, mỗi người đều tin tưởng. Lúc đại hội luận võ triêu thân đã đến thời điểm cuối cùng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng qua là lần này truyền linh tháp có thể đã thảm rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên cổ trượng đình cơ hồ là được gần như người chọn lựa trong dự định. Nhưng lại ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại trên đại lục đều lan truyền là truyền linh tháp là tiền mất tật mang. Sắc mặt thiên cổ đông phong trong khoảng thời gian này không có đẹp mắt. Vô luận hắn như thế nào không muốn đi đối mặt với mọi chuyện, nhưng cuối cùng không dám giấu giếm nhấp hồn bài bị hư hao. Kết quả có thể nghĩ, lão tổ tông nổi giận, suýt nữa động thủ với hắn, nhưng cuối cùng là kiềm chế được. Ban đầu đại hội luận võ trêu thân tại thiên cổ Đông Phong xem ra là rất hoàn mỹ, lại bởi vì thoáng sơ xuất một phát liền trở nên có chút buồn nôn rồi. Ai có thể nghĩ đến, thiên cổ trượng đình nắm giữ thần khí nhấp hồn bài đã thất bại. Nhất là lúc đó nhìn qua đã hoàn toàn chiếm cứ thượng Phong, Ngọc Long Nguyệt Nghĩ đến cái tên này, dùng thiên cổ đông phong âm trầm, đáy mắt cũng nhịn không được hàn quang chớp động. Trong tay hắn nắm giữ tam xoa kích, chẳng lẽ thật sự là hải thần tam xoa kích trong truyền thuyết sao? Không có khả năng. Nếu như thật sự có cái thần khí này, đường môn chẳng lẽ không thu hồi sao? Hay là nói, đây chẳng qua là một kiện chế phẩm mô phỏng, nhưng có thể phá hủy nhấp hồn bài. Càng có thể tại một kích cuối cùng chớp mắt đã thương chính mình. Chui tam xoa kích kia cho hắn cảm giác nhưng lại là thần khí chân thật. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, Long Hoàng trảm truyền đến lực lượng khổng lồ, dùng tu vi của hắn đều chỉ có thể bị đẩy lui, tính là không có toàn lực ứng phó, bản thân hắn cũng là cường giả cấp bậc bán thần, là thượng đẳng tồn tại ở đương thời, người chịu trách nhiệm đi theo dõi Ngọc Long Nguyệt, trả lời là tung tích không rõ, hắn đặt chân ở nơi nào cũng không biết, nhưng mà, chỉ cần tái xuất hiện tại Đại hội luận võ Chiêu thân, nói cái gì cũng không thể để cho tiểu tử này sống sót rời khỏi đây, chẳng quan tâm trở mặt cùng Lam Điện Phách Vương Long. Tiềm lực phát triển của tiểu tử này thật sự quá lớn. Vậy mà đã đến trình độ tư duy bộ tượng hóa, đây cơ hồ là tương lai tất thành bán thần. Huống chi, nếu như có thể đoạt lại hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn, coi như là có thể bù đắp tổn thất nhất hồn bài. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân, là thời điểm ngân long công chúa kén rể cuối cùng. Thiên la địa võng sớm đã bố trí, tại trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, thiên cổ đông phong đã âm thầm điều tập đại lượng nhân thủ. Phải tất yếu làm cho Ngọc Long Nguyệt kia có chạy đành trời. Sáng sớm chung quanh sân vận động Minh Đô cũng đã về đầy người. Tuyệt đại đa số đều là không có vé vào cửa. Hôm nay là ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân. Cũng là thời điểm cuối cùng quyết định ngân long công chúa chọn ai. Bên ngoài sân vận động cũng có màn hình lớn. Cho dù vào không được, cũng muốn tại trước tiên nhìn thấy kết quả. Đồng thời, còn có rất nhiều người dùng giá cao để mua vé vào cửa. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Cái này chính là tình yêu hoàn mỹ giữa thần Long Vương Tự, cùng Ngân Long Công Chúa. Nhưng thấy tận mắt chứng nhận, cảm giác vẫn là không đồng nhất. Chính phủ liên bang không thể không phái càng nhiều quân nhân đến để duy trì trật tự. Dùng để bảo đảm an toàn sự kiện lần này. Xếp hàng vào trận có trật tự bắt đầu. Một bên đứng xếp hàng, các vị hảo hữu còn có thể hưng phấn trò chuyện lẫn nhau. Các người nói xem, hôm nay Ngân Long Công Chúa có thể đánh cùng những người kia hay không? Dựa theo quy tắc, nàng là có thể khiêu chiến mọi người tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên. Không biết được. Có lẽ vậy. Nghe nói Ngân Long công chúa cũng có thực lực rất cường đại. Đương nhiên, khẳng định không bằng thần Long Vương Tử rồi. Ta xem, vô luận là khiêu chiến hay là không khiêu chiến, kỳ thật đều không sao cả. Dù sao cuối cùng cũng không có lựa chọn thứ hai. Thần Long Vương Tử rất đẹp trai nha. Ai ra, thiệt là nhìn bộ dạng mê trai của ngươi, cũng không có phần ngươi. Xếp hàng bằng vé vào trận, còn phải đi qua kiểm tra an toàn. Một gã nam tử mặc đồ thể thao, trên đầu đeo mũ trục mắt thấy sắp đến lượt rồi. Xin lấy ra vé vào cửa của ngươi. Nhân viên công tác hướng hắn thúc giục nói. Nhiều người như vậy, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Người kia nói, ta không có vé. Nhân viên công tác có chút không cam lòng nói. Không có vé thì vào đây làm gì, đi sang một bên. Thanh niên tháo xuống mũ trục trên đầu, rất khinh xảo tại trên mặt lo thoáng một phát. Sau đó lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn mang theo kiêu ngạo. Sao? Trung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng khét trói tay, Ngọc Long Nguyệt. Đúng vậy, thanh niên kia chính là đường vũ lân hóa thân thành Ngọc Long Nguyệt. Vô luận bên ngoài thiên la địa võng như thế nào, hắn vẫn là dễ dàng xuất hiện ở nơi đây. Trước đó, cũng không có được bất luận người nào của truyền linh tháp phát hiện. Trên thực tế, dùng tu vi của hắn, nếu muốn lẻn vào một chỗ thật đúng là không phải việc khó gì. Hơn nữa, hắn hiện tại tình thần lực đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Tại trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể mô phỏng bất luận quang ảnh gì mình muốn xuất hiện, đều muốn phân biệt rõ nói dễ vậy sao. Cho nên, cho dù là thiên cổ Đông Phong, cũng là phải chờ tới sau khi đại hội luận võ trưa thân chấm dứt, mới có giết chết hắn, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Mà không phải tại trước khi hắn đến đem hắn bắt lấy. Đường Vũ Lân một bên hướng khán giả chung quanh chào hỏi, một bên hướng nhân viên công tác trước mặt nói ra, ta có thể tiến vào không? Có thể, có thể, đương nhiên là có thể. Nhân viên công tác lúc này đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Ở chỗ này gặp phải vị này, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với một vị đại năng đương thời như vậy. Hắn làm sao có thể không khẩn trương. Ngay cả thiên cổ Đông Phong đều có thể bị thương. Hắn là chính thức là cường giả cực hạn. Dùng cấp độ phong hào đấu la đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Ý nghĩa tương lai hắn trở thành cực hạn đấu la cơ hồ là không có bình chứng gì. Đã có rất nhiều nhà bình luận hồn sư đều nói. Trong vòng 10 năm, vị Ngọc Long Nguyệt miện hạ này nhất định sẽ đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, thậm chí không dùng đến 10 năm. Đường Vũ Lân liền như vậy ngừng đầu mà bước đi tới sân vận động Minh Đô, làm cho chính mình bại lộ tại trong tầm mắt các đại truyền thông. Toàn trường trực tiếp sớm cũng đã bắt đầu rồi, đi vào nơi đây liền không cần lo lắng truyền linh tháp sẽ làm chuyện xấu gì. Bọn hắn cũng không dám bốc lên làm đại nghịch thiên hạ. Bằng không mà nói, tất cả vi danh trước đó đều muốn nước chảy về Biển Đông. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười đi tới khu nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lam Phật Tử, bởi vì Lam Phật Tử liền đứng ở cửa ra vào cách đó không xa. Nàng hôm nay nhìn qua đặc biệt đẹp trai, mặc một bộ trang phục mỏ bạc, tóc dài rối tung ở sau ót. Tuy rằng như cũ là cách ăn mặc nam trang, nhưng đã nhiều vài phần hương vị trung tính xinh đẹp. Đến rồi sao? Đường Vũ Lân mỉm cười hướng Lam Phật Tử lên tiếng chào. Ánh mắt Lam Phật Tử sáng rực nhìn về phía hắn. Ngươi là không muốn tranh với ta chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi nói lời này có tình ý sao? Đây là đại hội luận võ triêu thân, mục đích mọi người đều là giống nhau. Cái gì gọi là ta và ngươi tranh giành? Ngươi có cái vốn liếng kia không? Ngươi, làm Phật tử lập tức chán nản. Nàng hận không thể đi lên tát vào mặt gia hỏa này. Không biết vì cái gì, thời điểm mỗi lần nhìn thấy hắn, chính mình liền đặc biệt dễ dàng tức giận. Đường Vũ Lân ý nói nàng căn bản cũng không phải là nam nhân, có tư cách gì để đến đây tương thân. Ánh trùng mắt liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn nữa. Nếu không nàng thật sợ mình nhịn không được sẽ động thủ. Mà thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ người trước mắt này. Đây mới là điều để cho nàng buồn bực nhất. Ngày đó một trận chiến của đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình, nàng nhìn cũng là kinh tâm động phách. Một mạch cuối cùng kinh ngạc không hiểu, quả thực là tột đỉnh. Nàng cũng không nghĩ tới đường Vũ Lân vẫn còn có nhiều thủ đoạn như thế. Mình cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân một lần nữa lộ ra bộ dạng kiêu ngạo của Ngọc Long Nguyệt. Tìm một nơi ngồi xuống, cùng đợi đến thời khắc cuối cùng. Lúc này, các đệ nhất tổ khác cũng đã đến rồi, đều tự tìm chỗ ngồi xuống cho chính mình. Đối với đường Vũ Lân cùng Lam Phật từ lúc trước đấu võ mồm, bọn hắn không thèm để ý. Giống như là hoàn toàn không thấy được, giữa lẫn nhau giữa cũng không có bất kỳ trao đổi. Bên trong sân vận động Minh Đô, lúc này đã bố trí rực rỡ hẳn lên. Sân đấu ban đầu vẫn còn, nhưng tại một bên nó. Còn dựng lên rồi một tòa đài cao hình vuông, ước chừng cao 20 mét. Đài cao không lớn, phía trên tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp 4-5 người. Toàn bộ đài cao bố trí hoa lệ dị thường. Không hề nghi ngờ, cái này chính là nơi ngân long công chúa dùng để kén rể. Dòng người khán giả nhanh nhẹn vào sân. Rất nhanh, toàn bộ sân vận động Minh Đô cũng đã là ngồi đầy người. Bên trong sân vận động lộ ra có chút ẩm ý, nhưng ánh mắt khán giả đều là tràn ngập hưng phấn. Cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về? Có thể lựa chọn Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ hay không? Đây đều là kết quả mọi người nóng lòng biết rõ nhất. Các loại suy đoán cũng là nhau nhau nói ra. Thuyết Minh đã vào chỗ, hoặc là hôm nay gọi là người chủ trì. Ngài phỉ mặc một bộ màu trắng, lúc này đã tại chỗ vị trí đài chủ tịch Thuyết Minh. Thỉnh các vị người xem mau chóng nhập tọa. Thỉnh mọi người giữ yên lặng, đại hội luận võ chiêu thân của chúng ta khâu cuối cùng lập tức liền sắp bắt đầu. Trải qua nhiều ngày thi đấu như vậy, sàng lọc tuyển chọn, không hề nghi ngờ, có thể tiến vào Đến khâu chọn lựa cuối cùng đều là người mạnh nhất thế hệ trẻ thiên hạ hôm nay. Hôm nay sẽ là một cái thời khắc kích động nhân tâm. Ngân Long công chúa miện hạ chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Thẳng thắn mà nói, các ngươi không biết, ta cũng không biết. Phải nhìn tuệ nhãn thức châu công chúa điện hạ của chúng ta như thế nào rồi. Tại Ngài Phỉ dẫn đạo bên dưới, khán giả toàn trường dần dần an tĩnh lại. Có chút khán giả trong lòng thậm chí có chút ít nghi hoặc. Đại hội luận võ chiêu thân quy mô lớn như vậy, đã đến thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ phía trước không có một ít trận biểu diễn sao? Nói như thế nào bắt đầu liền bắt đầu sao? Lộ ra có chút rồn rập. Trên thực tế, trận biểu diễn vốn là có, hơn nữa đều thỉnh nghệ thuật ra rất nổi danh trên đại lục. Thế nhưng là, nhân vật chính cũng không có biện pháp xuất hiện, đối với truyền linh tháp mà nói, những vật này còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải là vì đem hình thức đi đến cùng, truyền linh tháp thậm chí còn muốn hủy bỏ khâu cuối cùng. Lúc này, trên đài hội nghị, thiên cổ trượng đình liền ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua là trên trán có chút gân xanh lộ ra, hắn hiện ra tâm tình tuyệt đối không an tĩnh. Nét mặt của hắn cũng thoáng lộ ra có chút dữ tợ, hai tay gắt cao mà bắt lấy hai bên lan can. Thiên cổ đông phong ngồi tại chủ vị. Đối với biểu hiện của tôn tử bên cạnh, giống như là không thấy được. Hôm nay đem tất cả bố trí xong, sau này tâm tình của hắn cũng sớm đã khôi phục. Tại hắn xem ra, đối với thiên cổ trượng đình mà nói, chuyện lần này chưa chắc chính là chuyện xấu. Đứa nhỏ này bị ngăn trở quá ít, mà ngăn trở thường thường là động lực tiến lên của hồn sư. Hơn nữa, kết quả cũng không phải quá xấu, vẫn luôn có biện pháp khác. Cho nên, hắn cũng không có đi an ủi thiên cổ trượng đình quá nhiều. Khúc mắc như vậy cần chính hắn cởi bỏ, cần trở thành động lực của hắn. Chỉ có chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Người đã hơn 30 tuổi, nếu như cửa như vậy đều qua không được, còn làm sao có thể được đám người cao tầng truyền linh tháp nhận thức, để trở thành người nối nghiệp đời sau. Cổ Nguyệt Na ngồi tại một bên khác với Thiên Cổ Đông Phong. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu vàng, một mái tóc tím tung bay ở sau óc. Mặc dù chỉ là trang điểm mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách. Cho dù là trên đài hội nghị đám người cao tầng liên bang, đều bất ngờ có người đem ánh mắt rơi tại phía trên kiều nhan nàng. Thiên Cổ Đông Phong nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói: "Ngươi có nắm chắc không?" "Ta có." Cổ Nguyệt Na không chút do dự nhẹ gật đầu. Thiên Cổ Đông Phong khẽ gật đầu: "Tốt, ta chờ xem đấy." Cổ Nguyệt Na lần nữa gật đầu, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên cổ trượng đình rút cuộc đem ánh mắt vòng qua đi, chuyển rời đến trên người cổ Nguyệt Na. Muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Sau đó lông mày càng thêm nhíu chặt, nhưng giữa mơ hổ, từ trên người hắn có một loại khí tức vô hình hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Trong lòng hắn, không ngừng gào thét. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thất bại với hắn mà nói tuyệt đối không dễ chịu. Còn lại là bên trong tình cảnh vạn chúng chú ý hắn tuyệt đối không muốn trong tương lai lại nhấm nháp bất luận hương vị thất bại một lần nữa. cho nên chỉ có trở nên mạnh mẽ. ngài phỉ đã bắt đầu tuyên bố quy tắc kén rể hôm nay. tốt rồi, ta lần nữa giới thiệu thoáng một phát quy tắc luận võ kén rể khâu cuối cùng. tiến vào đến khâu cuối cùng, muốn có khả năng được cổ Nguyệt Na tiểu thư chọn chúng. lát nữa cổ Nguyệt Na tiểu thư sẽ du ngoạn sơn thủy tại đài kén rể. tại trong quá trình lựa chọn, mỗi một vị cường giả tiến vào đến khâu cuối cùng, đều có một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình có thể đưa tặng ra lễ vật bản thân, cũng có thể biểu hiện ra thực lực chính mình, hoặc là kể cả một ít lời nói động lòng người, dùng để chiếm được tâm hồn thiếu nữ của cổ Nguyệt Na tiểu thư. Mà cổ Nguyệt Na tiểu thư cũng có thể hỏi thăm vấn đề, hoặc là đề nghị so tài và các loại yêu cầu khác. đợi đến lúc mọi người biểu hiện ra hoàn tất, cuối cùng nàng làm ra lựa chọn, lựa chọn người mình thích. toàn bộ quá trình cũng không tính phức tạp, thậm chí có thể nói là có chút quá đơn giản đấy. ít nhất tại phía trước thi đấu mà nói là như thế này. Nhưng kết quả như, như cũ là khán giả chờ mong nhất, cho nên khán giả cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là đang mong đợi kết quả cuối cùng. Nếu như cũng không có cái gì biểu diễn, vậy hãy để cho bữa ăn chính sớm chút đã đến. Như vậy, phía dưới liền cho mời thanh niên tài tuấn 10 thứ hạng đầu tiên tiến vào, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Lập tức, trên khán đài, vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu, nhưng âm thanh la lên tên Ngọc Long Nguyệt lại che đậy tất cả. Toàn trường tựa hồ cũng chỉ có cùng một âm thanh tồn tại. Ngọc Long Nguyệt. Ngọc Long Nguyệt. Ngọc Long Nguyệt. Nghe cái tiếng gầm mãnh liệt kia, thiên cổ trượng đình trên đài hội nghị, thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn là hy vọng cỡ nào la lên cái tên này là chính là tên hắn. Thế nhưng là, tất cả cũng thay đổi, tất cả đều không có dựa theo kế hoạch của hắn. Đều là do người kia, là hắn phá hủy hạnh phúc chính mình. Tính là kết quả tương lai sẽ không thay đổi, nhưng phần xỉ nhục này cũng đã vĩnh viễn tồn tại. Khốn khiếp, khốn khiếp. Hắn chưa từng căm hận một người giống như bây giờ. Ngọc Long Nguyệt, ta nhất định sẽ đem người bầm thay vạn đoạn, không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được. Thiên cổ đông phong mặt không biểu tình. Tự hồ phát sinh tất cả ở đây đều không liên quan đến mình. Chẳng qua là nhìn bên trong sân thi đấu, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Người người dựa theo trình tự tiểu tổ đi về phía trước. Lúc khán giả nhìn thấy đi ở vị thứ ba chính là người kia, tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường vũ lân mặt mỉm cười, giơ tay cua cô hướng lên trên khán đài, biểu hiện trên mặt sáng lạn. Lam Phật tử liền tại phía sau hắn, nhịn không được thấp giọng nói, dám thối làm cái gì vậy? Tựa hồ như ngươi liền nhất định thắng vậy. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, nói gở là có ý gì, chẳng lẽ ngươi có thể thắng sao? Ta, Lam Phật tử rất muốn nói, ta chính là có thể thắng. Thế nhưng là, trong đội tâm nàng thật sự là không có nửa phân lực lượng, bởi vì nàng một điểm đều không cảm thấy chính mình so được với đường Vũ Lân. Nếu như đổi là mình đứng ở vị trí ngân long, công chúa đó sẽ lựa chọn như thế nào? Phì phì, chính mình đang suy nghĩ gì vậy? Sú nam nhân ác tâm như vậy, tại sao phải lựa chọn? Người này, hừ, đường vũ lân tự nhiên không biết tâm lý của nàng. Nhưng từ một mặt biểu lộ không thoải mái của nàng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu rồi. Hôm nay, có lẽ đối với chính mình mà nói, sẽ là một lần khảo nghiệm rất lớn. Mà cái khảo nghiệm này, mấu chốt liền tại trên người của nàng. Hắn đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng rồi. Nàng là ở chỗ đó. Khoảng cách rất gần, nhưng tự hồ lại rất xa xôi. Cổ Nguyệt, người hôm nay sẽ lựa chọn như thế nào? Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được, Cổ Nguyệt Na thực sự không phải là đơn giản luận võ kén rể như vậy. Mười người xếp thành một hàng, mỗi người giữa bảo chỉ khoảng cách 3-4 mét. Đều là thanh niên tài tuấn, nhìn qua, lớn tuổi nhất cũng không quá 30 tuổi. Tại trong hồn sư cao giai mà nói, hơn 30 tuổi tuyệt đối cũng coi là thanh niên. Mọi người chú ý vẫn là đường vũ lân, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Âm thanh ngải phỉ có chút sụp sôi vang lên. Như vậy, tiếp theo, liền cho mời nhân vật chính của chúng ta. Người quyết định luận võ kén rể hôm nay. Ngân Long Công Chúa Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư. Trên bầu trời đột nhiên trở nên tối xuống. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi tại nơi khá xa. Sau đó khán giả liền nhìn thấy một đạo thân ảnh, tại màn hào quang chiếu rọi từ từ bay lên. Váy dài màu vàng phiêu lay động, tóc tím tung bay theo gió. Tựa như tiên tử hai tay nàng mở ra, dường như kéo dài qua rồi một thế kỷ, lại tựa hồ chẳng qua là qua trong nháy mắt. Lướt qua hướng về trên đài kén rể. Tại đây một cái chớp mắt, nàng là xinh đẹp như thế. Xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Cho dù là đường Vũ Lân, tại thời điểm nhìn đến nàng cũng không khỏi có loại kích động khó có thể hình dung. Mình cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân thở sâu, ổn định mình một chút có chút kích động tâm thần. Ánh mắt Lam Phật tử cũng tại trên người Cổ Nguyệt Na, tự đáy lòng tán thưởng rồi một tiếng. Đẹp quá, thật là đẹp. Sau đó nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía đường Vũ Lân. Nhìn hắn nhìn trên đài kén rể, không biết vì cái gì, trong lòng có chút cảm giác khó có thể hình dung. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, hướng người tên tuyển thủ thăm hỏi. Ta tin tưởng mọi người chờ đợi ngày hôm nay cũng rất nóng lòng. Như vậy, tiếp theo, người vị trúng cử sẽ có một cái cơ hội bày ra. Vì để đạt được mục đích công bằng, trình tự bày ra Liền đem phương thức rút thăm để tiến hành. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, rút cuộc đã tới. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở nơi đó, đã có nàng, đài kén rể tựa hồ đã có hào quang. Người thứ nhất tiến hành biểu hiện ra bản thân là. Ngài phỉ kéo cái trường âm, sau đó mới nói. Người chúng cử tổ thứ tư, Lam Phật tử miện hạ. Trong lòng Lam Phật tử, lúc này vẫn còn dư vị lấy cái loại cảm giác có chút kỳ quái. Đột nhiên nghe được tên của mình, có loại cảm giác bị sợ nhảy dựng. Theo bản năng đưa tay chỉ chỉ cái mũi của mình. Ta sao? Ngài phỉ đứng ở đằng xa trên đài chủ trì, nhịn không được khóe miệng tác động thoáng một phát. Bộ dạng vị này, quả thực là có chút buồn cười. Cho 15 Phật tử miệng hạ. Lam Phật tử lúc này mới phản ứng tới. Trên mặt lập tức đỏ lên, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn cổ Nguyệt Na trên đài kén rể, có chút lắp bóc mà nói. Cổ, cổ Nguyệt Na tiểu thư. Ta lần đầu tiên tại trên nhìn TV nhìn thấy ngươi. Ta liền giật nảy mình rồi. Ta thật sự rất thích ngươi, ngươi quá đẹp. Hơn nữa ta có thể cảm thụ được, ngươi xinh đẹp tinh khiết, không nhiễm bụi bặm. Không biết vì cái gì, từ cái thời điểm kia bắt đầu, ta tự nhiên liền có loại cảm giác đặc thù đối với ngươi, chính là điều muốn tiếp cận ngươi. Cho nên, ta đã tới đây. Trên thực tế, ta là từ trong nhà trộm đi tới đây đấy. Nhưng ta vẫn phải tới, hơn nữa, một chút cũng không hối hận. Nếu như ngươi có thể lựa chọn ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi đấy, tốt cả một đời. Đây là một điểm lễ vật của ta. Vừa nói, cổ tay nàng đào một cái, cũng không biết là như thế nào bắt được. Tại trong lòng bàn tay nàng đã có một cái hộp nhỏ. Nàng trân trọng đem cái hộp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cái kia là một viên hạt trâu, toàn thân hiện ra một loại sắc thái kỳ dị. Phía trên lại có lam, đỏ, lục, vàng, thanh, đen, tím, kim, trắng tám loại màu sắc. Bản thân hạt trâu là trong sáng đấy. Tám màu quang mang hóa thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc nhộn nhạo ở phía trên, làm cho người ta một loại cảm nhận rất kỳ dị Cái này là, cho dù là dùng kiến thức rộng rãi của cổ Nguyệt Na, thời điểm nhìn thấy hạt châu này cũng có cảm giác bị sợ nhảy dựng lên, Lam Phật tử tựa Hồ nghĩ tới điều gì trong ánh mắt toát ra một vòng thương cảm. Đây là cha ta để lại cho ta. Mẹ ta nói, chỉ có tìm được người ưa thích mới có thể đem cái này cho hắn. Đây là đồ vật ta trân quý nhất, ta là thật tâm thích ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn ta mà nói, sau này nó chính là của ngươi đấy. Nhưng là xin ngươi bảo tồn nó thật tốt, cảm ơn. Trong mắt của Nguyệt Na hào quang lập loè, âm thanh êm tai vang vọng toàn trường. Cái này ta không thể nhận, tính là ta lựa chọn ngươi cũng không thể, nó quá chân quý. Cảm tạ ngươi ưu ái, ta có thể cảm nhận được ngươi có thành ý thiệt tình, cảm ơn ngươi. Hạt châu tám màu đến tột cùng là cái gì? Tuyệt đại đa số người đều không hiểu. Đường Vũ Lân bởi vì đứng ở bên cạnh Lam Phật tử, hơn nữa tinh thần lực bản thân lại đầy đủ cường đại, cho nên cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất đấy. Lúc Lam Phật tử đem hạt châu cầm đi ra, Hắn có loại trước mắt mình đột nhiên xuất hiện cảm giác một mảnh biển lớn mênh mông, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Vầng sáng tám màu tràn đầy pháp tắc chi lực thuần túy. Giá trị cái đồ vật này, căn bản không phải dùng bất luận cái tài vật gì có thể so sánh. Đơn giản mà nói, đường vũ lân thiên rèn đưa tới nguyên tố lôi kiếp mới bất quá là 7 màu. Mà bên trên cái hạt châu này đã có 8 loại màu sắc, đây đã là vượt qua lôi kiếp tồn tại. Cái đồ vật này giá trị thật là đáng sợ. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Phật tử rõ ràng có thể xuất ra đồ vật như vậy. Đây quả thực làm người khác khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là luận võ kén rể. Thành ý của gia hỏa này cũng là quá đủ. Khán giả lập tức xuất hiện một mảnh âm thanh huyên náo. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết hạt châu kia đại biểu cho cái gì. Nhưng có thể làm cho cổ Nguyệt Na mở miệng. Hơn nữa còn nói cảm nhận được Lam Phật tử thành ý thiệt tình. Hơn nữa còn cự tuyệt lễ vật, thứ này chân quý có thể nghĩ. Trên đài hội nghị, thiên cổ Đông Phong hôm nay lần đầu tiên động dung, thân là cực hạn đấu la, hắn làm sao có thể không cảm giác được tại, trong hạt châu kia ẩn chứa pháp tắc chi lực đậm đặc. Đối với hắn loại này đã đứng ở cấp độ cường giả bán thần mà nói. Tầm quan trọng thứ này có thể nghĩ. Có được tám loại màu sắc, liền ý nghĩa là pháp tắc tám chuyển. Thượng cổ có câu nói chuyển lưu, gọi là cửu chuyển thành thần. Nói cách khác, hạt châu này khoảng cách thành thần cũng chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Nếu như có thể đạt được nó. Thiên cổ Đông Phong thậm chí có khả năng trùng kích cánh cửa chuẩn thần. Đi vào một trong những người mạnh nhất thiên hạ hôm nay, làm sao có thể không để cho hắn động tâm? Ngài phỉ nói. Thoạt nhìn, Lam Phật Tử Miện Hạ xuất ra món lễ vật này tương đối khó lường. Ngay cả cổ Nguyệt Na tiểu thư đều cảm nhận được nó chân quý, cũng cảm nhận được thiệt tình từ Lam Phật Tử Miện Hạ. Như vậy, cổ Nguyệt Na tiểu thư, người có vấn đề gì hoặc là muốn khiêu chiến Lam Phật Tử Miện Hạ hay không? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có vấn đề. Ngài Phỉ nói. Như vậy, thỉnh Lam Phật tử miện hạ chờ đợi. Chúng ta tiếp tục tiến hành xem biểu hiện các vị tuyển thủ tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta giúp chúng chính là Tổ Tám, Viên Huy. Viên Huy là ai? Điều này cũng là một tuyển thủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tu Vi Bát Hoàn, một đường vượt mọi trông gai. Vô luận đối thủ cường đại như thế nào, đều thua ở một đôi thiết quyền của hắn. Tướng mạo của hắn bình thường, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác chất phác tự nhiên. Lúc này, Hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cổ Nguyệt Na trên đài kén rể. Tuyển thủ viên huy, người có thể bắt đầu. Ngài phỉ nhìn trạng thái viên huy tựa hồ hơi có gì đó không đúng. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Bởi vì hắn còn chưa phải phong hào đấu la, cho nên không thể dùng miệng hạ để xưng hô. Ta nguyên danh gọi là nguyên ân dạ huy, ta đến từ Sử lai like khắc học viện, ta giúp lui. Viên huy cười nhạt một tiếng, hướng lui về phía sau hai bước, nhượng ra vị trí chính mình vốn có. Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến toàn trường một mảnh xôn xao. Sử lai khắc học viện, cái tên này dù sao trên đại lục tung hoành hai vạn năm. Cho dù sử lai khắc học viện bị hủy, cũng không có ai sẽ quên mất cái tên này. Huống chi bây giờ sử lai khắc học viện đang xây dựng lại. Mâu thuẫn ở giữa sử lai khắc cùng truyền linh tháp người biết không nhiều lắm. Không giống như mâu thuẫn của đường môn cùng truyền linh tháp rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này xuất hiện một vị đến từ sử lai khắc học viện lúc trước bị tạc hủy. Hơn nữa còn chúng tuyển mười Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng buông tha, đây là ý gì? Đây là tuyên cáo, xử lai like khắc trở về rồi hay sao? Ngài phỉ có chút cảm giác cứng họng, hắn thiếu chút nữa thốt ra hỏi, tại sao phải buông tha? Thật vất vả đánh đến trận chung kết. Hơn nữa, dùng dùng tên giả để tham gia đại hội luận võ triêu thân cũng không có bị cấm. Từ quy tắc mà nói, thật đúng là nói không nên lời. Cổ Nguyệt Na biểu lộ không thay đổi, nàng làm sao có thể nhìn không ra người kia là nguyên ân dạ huy ngài phỉ dùng sức hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. đây chính là vạn chúng nhìn chăm chú, tiếp sóng toàn bộ đại lục, toàn bộ liên bang. trong lúc nguy cấp chỉ có thể là hắn đến ứng đối. thời điểm này phía chủ sự cũng không tiện ra mặt, xem ra tuyển thủ viên huy đối với lòng tin của mình chưa đủ, cho nên lựa chọn rời khỏi. như vậy hiện tại người cạnh tranh cuối cùng cũng chỉ còn lại có chính vị tuyển thủ. chúng ta tiếp tục rút thăm. hắn dùng lời nói ngắn gọn nhất, thử đem lúng túng trước mắt nói trôi qua. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả màn ảnh truyền thông, tất cả hiện tại đều nhắm ngay nguyên ân dạ huy. Tất cả máy quay đều nhắm ngay tại trên người hắn. Sắc mặt nguyên ân dạ huy như thường, chẳng qua là nhìn cổ Nguyệt Na, ánh mắt không có nửa điểm làng tránh. Được rồi, tiếp theo là một vị, người đứng đầu tổ thứ nhất, Trịnh Vũ Tiên Sinh. Trịnh Vũ Tiên Sinh cũng là dùng tu vi bát hoàn, một đường vượt mọi trông gai cuối cùng đã đứng đầu tổ một. Hơn nữa đã từng đánh bại cường giả cử hoàn phong hào đấu la. Trịnh Vũ là một gã thanh niên thân hình cao lớn. Hắn cũng ngẩn đầu, nhìn về phía cổ Nguyệt Na trên đài kén rể. Hắn mỉm cười, đồng dạng lui lại hai bước, cao giọng nói. Ta đến từ sử lai khắc, tên thật là nhạc chính Vũ, ta bỏ cuộc. Đúng vậy, người này chính là nhạc chính Vũ, người thừa kế thần thánh thiên sứ gia tộc. Hiện nay là một trong sử lai khắc thất quái, nhạc chính Vũ. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là phân loạn ầm ý, như vậy, lần này chính là toàn trường một mảnh xôn sao. Một người vẫn là trường hợp đặc biệt. Nhưng giờ là hai người, hai người thì ý vị như thế nào? Hơn nữa còn là tại thời khắc cuối cùng rời khỏi. Cái này không phải là rơi tại mặt mũi truyền linh tháp sao? Đồng thời cũng là hướng mọi người biểu đạt, chính là sử lai khắc đã trở về. Hơn nữa, sử lai khắc như trước rất ưu tú, vẫn cường đại như trước. Tại bên trên đại hội luận võ triêu thân cao thủ như rừng, như trước vẫn có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết cuối cùng. Ngồi tại trên đài hội nghị, sắc mặt thiên cổ đông phong rút cuộc đã xảy ra một ít biến hóa. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Sử Lai Khắc, bọn hắn vậy mà lựa chọn dùng loại thủ đoạn này để phản kích sao? Trước đó tất cả thân phận tuyển thủ dự thi đều là đi qua điều tra cùng xác minh, nhưng không có tại bên trên thân phận bọn hắn tìm ra vấn đề gì. Cái này ý vị là như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thủ đoạn đến được đây. Sử Lai Khắc bị tạc hủy, tính là còn có còn sót lại, đấy cũng sẽ không quá nhiều, càng không có khả năng là toàn bộ bộ phận. Ai giúp bọn hắn vậy? Hơn nữa, cái rút thăm này là xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào hai người đến từ sử lai like khắc học viện dĩ nhiên là sắp xếp liên tục. Nụ cười trên mặt ngài phỉ chớp mắt liền trở nên miễn cưỡng. Hắn biết rõ, đã xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Thế nhưng là, tại đây vạn chúng nhìn chăm chú, hắn có thể làm sao? Lần này, hắn thậm chí không có dùng lời nói như trước. Vội vàng tiếp tục cầm lấy kết quả rút thăm kế tiếp, chặn lại nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục cho mời vị kế tiếp. Đến từ tổ thứ hai, lý trí. Cho mời. Lý trí thân hình có chút to mập, luôn một bộ dáng cười ha hả Hắn lần này tham dự đại hội luận võ triêu thân, có được một cái tên hiệu rất vang dội, gọi là hủy diệt chi trưởng. Chớ nhìn hắn thân hình to mập, nhưng tốc độ là nhanh vô cùng. Hơn nữa phía trên đôi bàn tay ẩn chứa hủy diệt chi lực cường đại. Trên người bất ngờ sẽ xuất hiện các loại trạng thái gia trì, có danh xưng là hủy diệt phá vạn hồn. Chính là nói, tất cả võ hồn tại trước mặt hủy diệt chi trưởng hắn đều muốn bị phá. Tại bên trong tất cả các tổ, chỉnh thể thực lực tổ thứ hai là yếu nhất. Căn bản cũng không có bất luận một vị phong hào đấu là nào. Cho nên, hắn tu vi bát hoàn, hầu như chưa bao giờ gặp đối thủ quá cường đại, liền cuối cùng đã trở thành người trúng cử, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Trong đó có hai trận thi đấu, ban đầu hai vị có thực lực cùng cạnh tranh với hắn. Tại sau khi chiến thắng tất cả tuyển thủ khác, thậm chí lựa chọn bỏ cuộc. Cho nên, hắn cũng được gọi là tuyển thủ trúng cử may mắn nhất. Lý trí cười ha hà nói. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Từ Lạp Chí, ta bỏ cuộc. Hắn hướng lui về phía sau hai bước. Đúng vậy, hắn là Từ Lạp Chí, có được lấy võ hồn bánh bao. Tại giới hủy diệt chi lực dùng khổ công tối đa, huyền thiên công tu vi tinh thuần nhất. Bởi vì cái gọi là cần cù bù thông minh. Hắn tuy rằng cho tới bây giờ đều không nói cái gì. Nhưng vì có thể cùng Diệp Tinh Lan ở một chỗ, hắn nỗ lực trả giá quyết không kém hơn bất kỳ người nào trong đoàn đội. Ba người, ba người rồi. Khán giả đã một mảnh xôn xao bắt đầu trở nên kích động lên. Đến nơi này, coi như là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được. Đây là Sử Lai Khắc học viện đang cố ý tìm đến đây. Đây là ý gì? Bọn hắn đây là ở nhanh chóng xuất hiện trên toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc trở về rồi sao? Sắc mặt thiên cổ Đông Phong đã trở nên xanh mét rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn thiên cổ trượng đình thậm chí phẫn nộ đều muốn đứng lên. Thiên cổ Đông Phong một tay đè lại lấy hắn. Chuyện gì vậy? Còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Hiện tại thế nhưng là đang phát trực tiếp tại hiện trường. Toàn bộ liên bang đều ở đây nhìn trận đại hội luận võ triêu thân này. Coi như là cắn nát hàm răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng mà nuốt. Ngài phỉ có chút ngốc trệ, thậm chí có điểm không dám tiếp tục nữa. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự phán lúc trước. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thành tựu người của chuyển linh tháp, hắn đương nhiên biết rõ chuyển linh tháp cùng sử lai like khắc học viện là không thoải mái. Cho nên, trong lòng cũng liền càng thêm buồn chồn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na trên đài kén rể đột nhiên hướng về hắn bên này nhìn lại, thản nhiên nói. Tiếp tục đi. Âm thanh của nàng tựa như thần trung mộ cổ vang lên tại trong tay ngải phỉ. Lúc này mới khiến vị người chủ trì này phục hồi tinh thần lại. Đã có cổ Nguyệt Na cổ vũ, hắn cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc đã đến nước này, trách nhiệm cũng không phải là của mình. Đại hội chiêu thân còn phải tiếp tục, nếu không thì càng đã thành chê cười. Truyền linh tháp đầu tư vào nhiều như vậy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng đằng sau không nên tái xuất hiện người của Sử Lai Khắc. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Diệp Tinh Lan, ta bỏ cuộc. Nữ giả nam trang, được vinh dự là kiếm thần dự thi lần này. Rõ ràng đã đạt đến cấp độ kiếm hồn, cũng đã từng là người nổi bật tại luận võ kén rể lần này. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Hứa Tiểu Ngôn, ta bỏ cuộc. Nữ giả nam trang, được vinh dự khống chế chi vương, tinh không chỉ hạ đệ nhất khống chế. Tại nhiều cuộc tranh tài khống chế đối thủ sống giờ chết dở thẳng đến khi hồn lực hao hết mà thua. Ta đến từ sử lai khắc, tên thật là tạ giải, ta bỏ cuộc. Tạ ân, danh tự nghe rất quái lạ. Nhưng hắn tại trong tiểu tổ thể hiện ra thực lực, nhưng lại làm kẻ khác thuyết phục. Được vinh dự là thời không xuyên toa giả. Cho tới bây giờ không ai có thể chính thức bắt lấy tốc độ của hắn. Thường xuyên là không có phát hiện vị trí của hắn cũng đã thua trận thi đấu rồi. Đúng vậy, hắn cũng tới từ xử lai khắc, hắn là tạ giải. Ngài phí lúc này đã triệt để chết lặng, sáu người, sáu người rồi, chọn vẹn sáu người rồi. trừ Lam Phật tử là bình thường ra, đằng sau thậm chí ngay cả liên tục xuất hiện sáu người đều là, tới tư ở Sử Lai Khắc. Mà những tên này xuất hiện, nhân viên công tác chuyển linh tháp đã nhanh chóng đem kết quả điều tra đưa đến, trước mặt thiên cổ Đông Phong. Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn chính là Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Chứ người cầm đầu kia ra, vậy mà đã tới đủ. Đột nhiên, trong đầu thiên cổ Đông Phong một đạo thiểm điện xẹt qua. Hồi tưởng lại đủ loại thi đấu lúc trước, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập lên. Bởi vì, hắn đã hiểu, triệt để hiểu rõ, cũng nghĩ thông suốt một sự kiện. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, cho dù là vị tháp chủ truyền linh tháp này đều có chút phát mộng, đều có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Đình chỉ đại hội luận võ triêu thân sao. Nói như vậy, toàn bộ truyền linh tháp đều trở thành trò cười cho toàn bộ xã hội. Nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, nhịp điệu lại đã hoàn toàn rơi vào trong khống chế của đối phương. Làm sao có thể tại trong quá trình rút thăm, sử lai khắc lục quái phân biệt tại các tổ bất đồng, tại trong bọn họ, là có hồn sư hệ phụ trợ đó? Cái rút thăm này là xảy ra chuyện gì vậy? Đây muốn nói không có chuyện ẩn dấu ở bên trong, ai sẽ tin tưởng đây? Người rút thăm là ai? Cái vị rút thăm kia là hắn tự mình mời tới đấy. Vị phó điện chủ đến từ chiến thần điện. Thế nhưng là, vì cái gì tất cả lại sẽ biến thành như vậy? Rút cuộc đến phiên người thứ tám. Hắn ráng người khôi vĩ hắn không có nhìn cổ nguyệt na trên khán đài. Chẳng qua là trầm giọng nói ra, "Ta đến từ Đường Môn, tên thật tư Mã Kim Trì, người thủ hộ môn chủ Đường Môn, ta bổ cuộc, giúp cuộc người của sử Lai like Khắc đã chấm dứt." Ngài Phỉ phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt con ngươi của hắn liền phóng đại rồi. "Đường Môn sao? Đường Môn bây giờ, thế nhưng là đã bị Liên bang định tính là tổ chức phản quốc. Đường Môn, dĩ nhiên là Đường Môn, thế nào lại là Đường Môn? Hơn nữa cái tên tư Mã Kim Chì này cũng quá quen tai rồi." Đúng vậy, hắn là dùng tên thật dự thi đấy, cuồng phong đao ma tư mã kim trì, đến từ thư giới thiệu của quân đoàn phương Nam. Tại tiểu tổ của hắn, căn bản không có đối thủ. Phong hào đấu la, cường thế không gì sánh kịp. Một đường quét ngang. Nhưng bởi vì tuổi tác nên mới không có được đặt song song cùng Ngọc Long Nguyệt. Khán giả cũng không tin cổ Nguyệt Na sẽ thích loại thô kịch này. Lúc nào cuồng phong đao ma tư mã kim trì, vậy mà đã trở thành cận vệ môn chủ đường môn rồi. Đường môn, môn chủ đường môn. Hai từ này vừa ra không chỉ là người xem ở hiện trường, mà toàn bộ liên bang đều tràn đầy rung động. trên đài hội nghị, phó nghị trưởng đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh, lập tức làm cho tất cả truyền thông dừng lại tiếp sóng. hắn hồn hển hướng Thiên cổ Đông phong rít gào nói, Thiên cổ Đông phong tháp chủ, ngươi cần cho ta một lời giải thích, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Thiên cổ Đông phong lúc này cũng là chậm rãi bên người, âm mưu là không hề nghi ngờ, đây là một cái âm mưu. Từ bắt đầu đại hội luận võ triêu thân đến trước hôm nay, tất cả đều là thuận lợi thuận buồm xuôi gió. Ai có thể nghĩ đến, bị phản kích đến từ đường môn cùng sử lai khắp. Vậy mà sẽ tại cái ngày cuối cùng này xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là cục diện trước mắt như vậy. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên quát. Đừng có ngừng dừng tiếp sóng lại. Phó Nghị trưởng cả giận nói. Còn ngại mất mặt chưa đủ sao. Còn không dừng lại thì con chơi cái gì. Khóe miệng Thiên cổ Đông Phong co giật thoáng một phát. Không còn kịp rồi ngăn cản càng là dấu đầu hở đuôi. Nói đến đây, môi hắn ông động, hướng phó nghị trưởng nói vài câu cái gì đó. Phó nghị trưởng lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng gật đầu. "Ngươi khẳng định chứ?" Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói. "Ta khẳng định, hiện tại cũng chỉ có thể khẳng định. Chỉ có như thế mới có thể thoáng vãn hồi một ít mất đi danh vọng. Hơn nữa, Đường Môn cùng Sử Lai like Khắc đến đây quấy rối, bên trên dư luận, chúng ta lập tức chuẩn bị." Phó nghị trưởng thờ sâu, lập tức đã hiểu được hàm nghĩa trong đó trầm giọng nói, không có ý tứ, ta vừa rồi có chút vội vàng rồi, ta lập tức dẫn đầu xử lý, cái đường môn cùng sử lai khắc này rất tốt, hừ, Thiên Cổ Đông Phong không có đưa mắt nhìn phó nghị trưởng rời khỏi đó, mà là đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào bên trong sân thi đấu. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu như liền như vậy mạo muội gián đoạn đại hội luận võ chiêu thân, như vậy, thanh danh của truyền linh tháp đã xong rồi. Đường môn cùng sử lai khắc học viện dám làm như thế, căn bản cũng không sợ hắn gián đoạn Nếu gián đoạn, dân chúng sẽ liên tưởng như thế nào? Cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ tình thế phát triển tiếp. Ngài khỉ tay đã run rẩy rồi, thẳng đến bên tai lần nữa nghe được một câu tiếp tục đến từ cổ Nguyệt Na. Lúc này mới cầm lấy cái lá thăm thứ 9. Bên trên khán đài, sớm đã là một mảnh xôn xao Trong đó, có thể cũng không phải tất cả đều ủng hộ sử lai like khác cùng đường môn. Liên tục 7 người rời bỏ cuộc, đây không phải quấy rối thì là cái gì? Cái này đã quá rõ ràng. Mà đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng hy vọng ngân long công chúa cổ nguyệt na đẹp như vậy, có thể tìm được hạnh phúc của nàng. Cho nên, bên trên thính phòng đã có tiếng chửi bậy bắt đầu xuất hiện, hiện trường lộ ra có chút hỗn loạn. Vị thứ chín, cho mời, cho mời A hằng miện hạ. Ha ha, ta đến từ bản thể tông. A như hàng dáng người khôi vĩ đứng dậy. Rút cuộc không phải người của sử lai khác cùng đường môn. Cuối cùng làm cho ngài phỉ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ta là đại sư huynh của môn chủ đường môn. Ta cũng bỏ cuộc. A như hằng cười ha hả lui lại một bước, một bước này của hắn liền bằng người khác bước hai bước rồi. Đúng vậy, cuối cùng tiến vào mười thứ hạng đầu, trừ đường Vũ Lân đã biết Lam Phật tử là nữ nhân ra. Còn lại tất cả chính là sử lai khắc thất quái, tăng thêm tư mã kim chỉ cùng ai như hằng. Cái kết quả này nhìn qua rất đơn giản. Trên thực tế hoạt động trong đó dính đến rất phức tạp, khó có thể miêu tả. Từ ban đầu bắt đầu báo danh, cũng đã bắt đầu lặng yên tiến vào kế hoạch, các phương diện quan hệ. Đến từ mạng lưới quan hệ toàn diện trải rộng của đường môn cùng Sử Lai Khắp, đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình phân tại một tổ. Cái này không chỉ là kết quả Thiên Cổ Đông Phong mong muốn, đồng thời cũng là kết quả đường Vũ Lân muốn. Căn bản không có ý định cho Thiên Cổ Trượng Đình có thể tiến vào một khâu cuối cùng. Mười tên chúng cử, 9 người là người đường môn cùng Sử Lai Khắc, còn có một là người là nữ thân. Tất cả kế hoạch từ lúc trước khi đại hội bắt đầu cũng đã được chế định. Cái này là phản kích tới tự ở đường môn cùng Sử Lai Khắc. Phản kích đối với truyền linh tháp, vô luận dư luận như thế nào, không hề nghi ngờ, thể diện truyền linh tháp lần này đều ném đi được rồi. Huống chi, tất cả còn chưa kết thúc. Âm thanh ngải phỉ run rẩy, nhìn trong trận, trước mắt còn đứng ở phía trước, cũng chỉ còn lại có năm Phật tử, cùng người cuối cùng, Ngọc Long Nguyệt, Thần Long Vương tử Ngọc Long Nguyệt miện hạ. Trong lúc đó, hắn cũng hiểu rõ rồi một ít chuyện. Theo bản năng đem ánh mắt rơi tại trên người Ngọc Long Nguyệt, Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn cổ nguyệt na trên đài. Ánh mắt của hắn một mực sẽ không có từ trên người nàng rời qua. Vô luận phía ngoài nghị luận như thế nào, dân chúng phản ứng gì, đồng bạn nguyên một đám rời khỏi. Những thứ này giống như là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chẳng qua là nhìn nàng, yên lặng nhìn nàng. Tựa hồ là muốn nói cho nàng, ta bây giờ có thể làm so với người tưởng tượng càng nhiều hơn nữa. Ta đã không phải là đường vũ lân lúc trước, không còn là đệ tử nữa. Cũng không lại chẳng qua là một phần từ đường môn. Ta là môn chủ đường môn, là hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Ta là có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn, cùng ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng. Thậm chí là tràn ngập tính công kích. Ánh mắt nàng có chút phức tạp, phức tạp nhìn hắn. Chỉ có nàng cũng sớm đã phát hiện những thứ này, cũng phát hiện tất cả. Cũng hiểu rõ đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Nhưng mà, nàng không có biện pháp sớm ngăn cản. Như vậy sẽ thương tổn đến hắn cùng đồng bạn. Thế nhưng là, nàng lại không thể liền cứ nhận mệnh như vậy. Nàng có sứ mạng của nàng Không hề nghi ngờ một người cuối cùng ra sân chính là Ngọc Long Nguyệt Mà điều này cũng tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt Người trọng yếu nhất tự nhiên hẳn là một người cuối cùng ra sân Hôm nay khâu rút thăm đại hội luận võ triêu thân kén rể cuối cùng Cũng đã được đường môn cùng sử lai khắc khống chế Mà cái rút thăm này vốn là thiên cổ Đông Phong tự mình quyết định Đây mới là thiên cổ Đông Phong cảm giác được sợ hãi Tự hồ ở ngoài sáng đều đã sớm có một cái lưới lớn vô hình Mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Hắn lần đầu tiên cảm giác được, đường môn cùng sử lai khắc càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mà loại cảm giác này với hắn mà nói tuyệt đối không thể nói tuyệt vời. Cuối cùng, cho mời Ngọc Long Nguyệt miện hạ. Ngài Phỉ đã nói không nên lời về ý định giới thiệu thêm. Ban đầu đối với vạn chúng chú ý chính là thần Long Vương Tử. Hắn như thế nào cũng muốn có vài câu giới thiệu. Nhưng ở thời điểm này, hắn thật sự đã nói không nên lời. Hắn biết rõ, xảy ra đại sự rồi, tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục. Nếu như vị Ngọc Long Nguyệt miệng hạ này vậy mà cũng là. Như vậy, trận đại hội luận võ chiêu thân này chỉ sợ cũng đã xong. Khán giả đặc biệt yên tĩnh trở lại. Không thể nghi ngờ, vị thần Long Vương Tử này là bọn hắn đang mong đợi trong suy nghĩ đấy. Cho dù đường môn cùng sử lai khác làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như cuối cùng Ngân Long Công Chúa có thể cùng thần Long Vương Tử ở một chỗ. Cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Quả nhiên, tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Thần Long Vương Tử không có lui ra phía sau, mà là tiến lên một bước. Cổ Nguyệt Na, ta đến rồi, ta vẫn phải tới. Ta không thể rời khỏi. Bởi vì, từ khi từ ngày đó bắt đầu biết ngươi. Trong lòng ta, cũng sớm đã không dung nạp bất luận kẻ nào. Cái thời điểm kia, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện. Ngươi ôn nhu tựa như nước, thấm vào lòng ta. Cái thời điểm kia, ta đây chỉ muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta đã bắt đầu dần dần thói quen có ngươi ở bên cạnh ta. Thói quen của ngươi đối với ta cùng đối với người khác rất bất đồng. Đoạn thời gian kia cũng là thời gian ta vui sướng nhất. Vô luận ngươi lúc đó là xuất phát từ mục đích gì ở cùng một chỗ với ta. Nhưng ít ra, ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta thiệt tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từng ngày đến gần. Lúc ta bắt đầu không thể tự kiềm chế, kỳ thật ngươi cũng là như thế. Ta sẽ không nói cái gì long trời lở đất. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể cùng ngươi ở một chỗ, cũng có năng lực ở một chỗ cùng ngươi. Nếu có một ngày, thật sự ngươi đứng ở đối lập với mọi người, như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ vì ngươi ngăn trở mọi người công kích. Có lẽ, ta không có biện pháp là kẻ địch với bọn họ. Nhưng ta ít nhất có thể vì ngươi trả giá sinh mệnh của ta. Cổ nguyệt, phần lễ vật này là trong khoảng thời gian này ta một mực nỗ lực chế luyện đấy. Cuối cùng là tại trước hôm nay hoàn thành. Ta không biết ngươi có thích hay không, nhưng ta thật sự cạn kiệt toàn lực rồi. Ta chỉ là hy vọng có thể làm cho ngươi cảm nhận được tất cả trong đó. Hy vọng nó có thể một mực tre trở tại bên cạnh ngươi. Mà trừ rồi nó ra, ta càng muốn tại bên cạnh ngươi một mực tre trở lấy ngươi. Vừa nói, tay phải đường vũ lân nâng lên. Trên tay một quả giới chỉ đột nhiên lóe sáng lên. Một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời, nhảy vào không trung, liền như vậy lơ lửng tại trước mặt cổ Nguyệt Na. Cái kia là... Ánh mắt khán giả đều ở đây chớp mắt ngốc trệ. Mà tại phần đông cường giả, cho dù là kể cả các cường giả đường môn cùng sử lai khắc học viện, tại thời điểm nhìn thấy cái đồ vật này cũng đều không khỏi hít sâu một hơi. Thiên cổ Trượng Đình ngơ ngác ngồi tại trên đài hội nghị, thậm chí có loại cảm giác phát không ra một tia âm thanh. Đó là một bộ khải giáp, một bộ không có bất kỳ hoa văn hoa lệ nhưng khải giáp rất nguyên vẹn. Nó toàn thân hiện lên rực rỡ màu bạc, từ đầu nón trụ đến giáp lót vai, áo giáp, hai cánh, chiến quần, tất cả linh kiện đầy đủ mọi thứ. Màu bạc rực rỡ bên trên bản thể, hào quang bảy màu lưu chuyển, vầng sáng chói mắt rực rỡ. Nó mặc dù không có bất luận hoa văn hoa lệ gì, nhưng nhìn qua, lại tràn đầy cảm giác thiên nhân hợp nhất. Đây là cái gì? Chỉ có tam tự đấu khải sư trở lên mới chính thức hiểu được đây là cái gì? Đây là hình thức ban đầu thần cấp đấu khải, là kim loại thiên rèn thần cấp chế tạo mà thành một bộ khải giáp này. Đối với tam tự đấu khải sư mà nói, chỉ cần đem bản thân tam tự đấu khải hoàn thành dung hợp cùng nó. Một lần nữa khắc ghi pháp trận, có thể đem tam tự đấu khải chính mình tiến hóa thành là tứ tự đấu khải. Đây là không có biện pháp dùng giá trị để cân nhắc đồ vật này. Thứ này càng không có khả năng xuất hiện bên trên hội đấu giá tại đại lục. Phải biết rằng, tại thiên hạ hôm nay, vốn có tứ tự đấu khải cũng rất ít người. Hơn nữa còn không phải mỗi một vị tứ tự đấu khải sư đấu khải, đều là dùng thiên rèn hoàn thành. Mà tứ tự đấu khải không có thiên rèn, cuối cùng còn hơi kém hơn một đường. Phần lễ vật này trình độ chân quý căn bản không cách nào hình dung. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, tại mặt ngoài đấu khải lóe ra hào quang 7 mò mò bạc còn có một cái dấu vết điện kích tinh tế vô cùng. bọn hắn chỉnh tế xếp đặt lấy, càng hiển lộ rõ ràng dụng tâm người rèn. đúng vậy, chọn vẹn gần hai tháng, Đường Vũ Lân dùng chọn vẹn gần hai tháng hoàn thành bộ đấu khải này. hắn vì Cổ Nguyệt Na chuẩn bị lễ vật này, cái này ẩn chứa trong đó không chỉ là vất vả, không chỉ là hắn mỗi ngày thừa nhận thống khổ lôi kiếp tẩy lễ, lại còn có tình cảm vô cùng sâu xa. nhìn bộ thân cấp đấu khải này xuất hiện, tất cả khán giả ở đây cùng người của sử lai khác. Cùng đường môn xuất hiện tâm tình rung động cùng rắc rối phức tạp đã khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đều bắt đầu trở nên kích động lên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết cái khải giáp kia là cái gì. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mà đám hồn sư cũng đã hiểu được, Ngọc Long Nguyệt nói đây là hắn chế ra. Như vậy, liền còn có một sự kiện rất ý nghĩa. Hắn là thần tượng, thần tượng có thể hoàn thành thiên rèn. Cổ Nguyệt Na cũng ngây dại. Nàng dĩ nhiên biết đường Vũ Lân tại hôm nay nhất định sẽ đưa nàng một ít gì. Nàng lại không nghĩ rằng sẽ là đưa một bộ tứ tự đấu khải chân quý như thế. Phải biết rằng, thần tượng chấn hoa dùng nguyên do thân thể không dễ chịu đã sớm công bố ra ngoài. Tạm thời không chấp nhận thiên rèn rèn rồi. Nhất là đối với phương diện truyền linh tháp, đã thật lâu không có hoàn thành qua cho dù là một khối thiên rèn nhỏ. Mà giờ khắc này, bay ở trước mặt nàng, đấy nhưng là một bộ thiên rèn nguyên vẹn. Hắn đã là thần tượng rồi. Khó trách từ trên người hắn có thể cảm nhận được Lôi Đình Pháp Tắc bảy màu. Đây là hắn tại trong quá trình rèn tích lũy đấy. Như vậy, hắn tại trong quá trình hoàn thành thiên rèn, lại phải thừa nhận bao nhiêu nguyên tố Lôi Kiếp tẩy lễ. Hai trong mắt Cổ Nguyệt Na có chút mơ hồ. Lời của hắn là thật thà như vậy, không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thiệt tình. Nàng biết rõ mình không thể khóc, thế nhưng là, nước mắt như cũ nhịn không được chảy xuống. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân chậm rãi xoay người, xoay người đối mặt với phương hướng khán giả trên khán đài, tay phải tại trên mặt kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sẵn có anh Tuấn hơn rất nhiều so với tướng Mạo Ngọc Long Nguyệt. Ta không phải gọi là Ngọc Long Nguyệt, cũng không phải là tới từ ở gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ta tên Đường Vũ Lân môn chủ Đường môn, Hải Thần các chủ sử lai khắc học viện. Ta cùng Cổ Nguyệt vốn chính là đồng học sử lai khắc học viện, nàng vốn chính là bạn gái của ta. Hôm nay ta đến đây muốn đón nàng về nhà. Đường môn cùng sử lai khắc, cho tới bây giờ cũng không phải tới đây quấy rối. Đường môn càng không phải là tổ chức phản quốc. Không có đường môn, sẽ không có cục diện giới hồn sư ngày nay. Hai vạn năm trước, giới hồn sư cũng đã trở thành nô lệ võ hồn điện. Không có đường môn, tất cả truyền thừa đấu la đại lục sớm đã bị nhật nguyệt đại lục lúc trước ăn mòn. Là đường môn cùng sử lai khắc, giữ lại một phần truyền thống kia. Là sử lai khắc thành lúc trước, một mực tại duy trì lấy cân bằng đại lục. Ta hôm nay đi tới nơi này cũng không phải muốn nói cho mỗi người lý giải về đường môn cùng Sử Lai Khắc, nhưng ta có thể đứng ở chỗ này nói cho mọi người, đường môn vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, vô luận liên bang như thế nào, đường môn cũng sẽ vì bảo vệ an toàn toàn bộ đại lục, cùng kéo dài mà nỗ lực. Sử Lai Khắc cũng là như thế, Huy Hoàng Sử Lai Khắc vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Sử Lai Khắc học viện như cũ là học viện đệ nhất đại lục, như trước sẽ vì thủ hộ học viên, bồi dưỡng tinh anh mà nỗ lực. Vô luận là đường môn hay là Sử Lai Khắc, vĩnh viễn đều không thích chiến tranh. Nhưng mà, chúng ta cũng tuyệt đối không e ngại chiến tranh. Ta tại tinh la tiến hành ngũ thần chi quyết, bảo vệ chính là vinh quang của đường môn cùng sử lai khắp. Bày ra chính là đấu la đại lục cường đại. Đúng vậy, ta ngăn cản hạm đội liên bang tiến công. Ta làm như vậy là để không muốn sinh linh đổ thán. Chiến tranh một khi phát sinh, người vui mừng nhất sẽ chỉ là những tà hồn sư thánh linh giáo sinh tồn trong bóng đêm. Sẽ chỉ là có lợi cho những tiểu nhân hèn hạ kia. Đúng, ta cản cản hạm đội liên bang. Nhưng mà... Thỉnh mọi người trong lòng tự hỏi, nếu như các ngươi có gia nhân ở trong quân đội, các ngươi hy vọng bọn hắn gặp phải nguy hiểm tử vong không? Cũng thỉnh mọi người trong lòng tự hỏi, trở thành một kẻ xâm lược, chúng ta thật sự có thể đủ an tâm sao? Đường môn cùng sử lai khắc, vĩnh viễn yêu thích đều là hòa bình. Lời nói này âm vang hữu lực, ánh mắt chuyển hướng. Hắn đối mặt với thiên cổ đông phong trên đài hội nghị sắc mặt xanh mét, ánh mắt va chạm nhau đường vũ lân ngẩng cao đầu tại đây một cái chớp mắt hắn dường như đem kiêu ngạo ngọc long nguyệt hoàn toàn phát ra hắn một lần nữa quay người lại nhìn về phía cổ nguyệt na trên đài cao tay phải nhẹ nhàng vung lên bộ thần cấp đấu khải hình thức ban đầu đã lặng yên rơi vào bên người nàng đường vũ lân quỳ một vối xuống trên mặt đất cổ nguyệt gả cho ta được không khán giả lúc này cảm giác đầu tiên là có chút đầu óc chưa đủ dùng ngọc long nguyệt dĩ nhiên là đường vũ lân chính là người ở bên trong ngũ thần chi quyết môn chủ đường môn lấy một địch quốc Khó trách hắn sẽ cường đại như thế, hắn vậy mà đã sớm biết cùng Ngân Long công chúa. Rất hiển nhiên, đầy đủ mọi thứ đều là đường môn cùng Sử lai khắc an bài tốt. Vì ngăn cản chiến tranh, đường môn cùng Sử lai khắc vậy mà làm nhiều như vậy. Cuối cùng là ai đúng ai sai. Ban đầu khi đường Vũ Lân dùng thân phận Ngọc Long Nguyệt nói ra đoạn thổ lộ kia. Đã có rất nhiều người đều ở đây hô đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ, khán giả lại đặc biệt có chút yên tĩnh. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút hỗn loạn. Cổ Nguyệt Na đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lau nước mắt trên mặt chính mình. Ngươi không nên tới đấy, ngươi vì sao không nghe ta? Âm thanh Cổ Nguyệt Na thoáng có chút rung động lắc lư. Đường Vũ Lân lại không chút do dự nói. Ta phải tới đây. Cổ Nguyệt Na thở sâu, một đôi mắt tím nàng đột nhiên trở nên kiên định hơn. Đánh thắng ta, đánh thắng ta, ta gả cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô luận hắn là Ngọc Long Nguyệt hay là Đường Vũ Lân. Ngân Long công chúa lại muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mà lúc này Lam Phật tử đứng ở một bên, cũng sớm đã sợ ngây người. Từ vừa rồi người thứ nhất của Sử Lai Khắc người bắt đầu bỏ cuộc. Nàng cũng đã cảm thấy đầu óc chính mình chưa đủ dùng. Cái này đều là tình huống như thế nào. Sau đó nương theo lấy nguyên một đám người rời khỏi. Đường Môn, Sử Lai Khắc, hai cái này tên bắt đầu ở trong đầu nàng vang vọng. Cũng đã dẫn phát tâm tình trong nội tâm nàng cực kỳ phức tạp. Một mạch đường Vũ Lân cho thấy thân phận hướng cổ Nguyệt Na khởi xướng thổ lộ hết. Nàng mới hiểu được trong này thậm chí có nhiều chuyện xưa như thế. Đây quả thực là khiến nàng có loại cảm giác khó có thể hình dung. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này, hoàn toàn là dư thừa. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, căn bản không có người đem lực chú ý rơi tại trên người nàng. Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na đã từ trên trời ráng xuống, rơi vào bên trên sân đấu, rơi vào đối diện đường Vũ Lân. Trên đài hội nghị, thiên cổ Đông Phong gắt cao bắt lấy thiên cổ trượng đình, đang muốn lao ra dốc sức liều mạng cùng đường Vũ Lân. Hắn lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nana na, ta cũng thế. Thiên cổ trượng đình hô hấp rồn rập. Đường Vũ Lân kể chuyện tình cảm cùng cổ Nguyệt Na. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng hắn vẫn thấy được trước đó cổ Nguyệt Na rời nước mắt. Nếu như không có cảm tình, tại sao phải rơi lệ? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy phẳng phất có một con ma quỷ tại trong bụng của mình Cháy rách lấy tim phổi, cái kia là đau toàn tâm. Thiên cổ Đông Phong một tay bắt lấy thiên cổ trượng đình. Từng đạo mệnh lệnh cũng đang không ngừng truyền đạt. Trên đài hội nghị, đám người cao tầng liên bang đã có một nửa, cũng không biết từ lúc nào đã lặng yên rời đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một trận đại hội luận võ chiêu thân. Mà là va chạm ở giữa đường môn cùng truyền linh tháp. Đường Vũ Lân nhìn bộ dáng trước mặt ngày đêm mong nhớ, không khỏi có chút ngốc trệ. Chiến thắng nàng sao? Trong đầu bất giác nhớ lại ban đầu thời điểm gặp nhau cùng nàng, hắn cùng nàng, tại Sử Lai Khắc Học Viện nhiều năm như vậy, thậm chí có thể nói chưa từng có chính thức động thủ qua, bởi vì vô luận là luận bàn hay là cái gì khác, nàng luôn đứng ở hắn bên này, nhất trí đối ngoại, cho dù là lúc nội bộ tỉ thí, đại đa số đều là như thế. Đối với cục diện hôm nay, đường Vũ Lân tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, tự ý nào đó bên trên mà nói, hắn đúng là có chút nhớ nhung muốn bức bách cổ Nguyệt Na bước bách nàng trở lại bên cạnh của mình, cũng bước bách nàng đem tất cả trong nội tâm nàng điều đạt ra. hắn cũng cân nhắc qua cổ Nguyệt Na sẽ cự tuyệt hắn, thậm chí đều nghĩ qua muốn cướp đem nàng đi, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. ở thời điểm này, cổ Nguyệt Na vậy mà chọn hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. cổ Nguyệt Na không có nhìn đường Vũ Lân, mà là ánh mắt nhìn Sử Lai khắc lục quái, Lam Phật Tử, a như hằng cùng Tư Mã Kim trì mời các ngươi trước tiên xuống đài trời được không? Cảm ơn. Lam Phật Tử nhãn thần phức tạp nhìn Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ hai người bọn họ ở một chỗ mới là thật sự là cảm giác phối hợp. Ánh mắt Sử Lai Khắc Lục Quái đều tập trung ở trên người Đường Vũ Lân, cùng đợi hắn nói. Đường Vũ Lân thở sâu, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mọi người lúc này mới xuống đài, đem cái sân đấu rộng lớn chỉ chừa cho hai người bọn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra được ánh mắt phức tạp lẫn nhau. Bọn hắn chưa từng có chính thức động thủ qua. Đường Vũ Lân cũng vẫn luôn biết rõ cổ Nguyệt Na cường đại. Nhưng từ khi lúc trước nàng rời khỏi sử lai khắc học viện, liền lại không có một tiếng động. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nàng bây giờ đạt đến cảnh giới nào. Chính mình có nhiều gặp gỡ như vậy, như vậy nàng thì sao? Tại truyền linh tháp toàn lực tài bồi cho nàng, lại có như gặp gỡ thế nào? Người thật sự muốn động thủ cùng ta sao? Đường Vũ Lân nhìn cổ Nguyệt Na. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy không dám tin. Ánh mắt cổ Nguyệt Na đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí biểu lộ bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là quy tắc đã đề ra. Chẳng lẽ người yêu của ta trong tương lai không nên cường đại hơn so với ta sao? Đường vũ lân thở sâu. Nếu như chiến thắng ngươi, ngươi đi cùng ta sao? Liền làm thê tử của ta sao? Tại thời điểm hắn hỏi ra những lời này, trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại tình cảm chỉ có cổ Nguyệt mới có thể cảm nhận được khắc sâu. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, sau đó thở sâu. Đúng vậy. Được. Hai nắm tay Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt. Vào hôm nay trước khi đến đây tham gia một trận cuối cùng này, ta liền đặt quyết tâm, coi như là bắt buộc cũng muốn đem ngươi buộc đi, không để ngươi rời xa bên cạnh ta. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu. Ngươi thắng không được." Đường Vũ Lân cả giận nói. "Ngươi liền như vậy không muốn theo ta đi sao?" Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, không có mở miệng. Một bộ váy dài màu vàng chợt không rõ mà bay. Tại bên trong cảm giác thế giới tinh thần Đường Vũ Lân, Trong không khí các loại năng lượng nguyên tố đột nhiên trở nên nồng đậm hơn. Nồng đậm gần như sền sệt. Vòng phòng hộ tự nhiên mà vậy bay lên, khán giả tâm tình phức tạp lúc này mới xem như bình phục vài phần. Hai vị này phải nhờ vào cuộc tranh tài này để quyết định thắng bại cuối cùng sao? Hai tròng mắt đường Vũ Lân dần dần biến thành màu vàng. Không cần lại che giấu thân phận, trên người hắn gông xiềng cũng liên tiếp theo biến mất. Trận này đối mặt với cổ Nguyệt Na, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất chính mình. Thế nhưng là, hắn thật sự không nguyện ý đánh trận này. Đối mặt với nàng, hắn thật có thể xuống tay được sao? Nếu như không phải nàng đáp ứng chính mình thắng liền chịu đi cùng chính mình. Như vậy đường Vũ Lân là nói cái gì cũng sẽ không động thủ cùng cổ Nguyệt Na đấy. Hai người liền khoảng cách gần như vậy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có động thủ trước. Cổ Nguyệt Na nói ra. Bắt đầu đi. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nơi đây dù sao cũng là minh đô, mà đường môn hiện tại được tuyên bố là tổ chức phản quốc. Hắn có thân phận môn chủ ở chỗ này. Thời gian kéo dài hiển nhiên là càng bất lợi. Cổ Nguyệt Na hướng về đường Vũ Lân chậm rãi dơ lên tay phải của mình. Đường Vũ Lân nhưng là thản nhiên đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Đúng lúc này, lam, đỏ, vàng, thanh, hào quang bốn loại màu sắc bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Quay chung quanh tại bên cạnh cổ Nguyệt Na. Tại trước tay phải nàng, trước mắt ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy. Thủy, hỏa, thổ, phong, bốn nguyên tố hỗn hợp lần nữa đã gặp nàng khống chế nguyên tố, đường vũ lân chỉ cảm thấy cảm giác mãnh liệt quanh thuộc quanh quẩn trong lòng. tại trung quanh thân thể hắn, thậm chí không tự chủ được hiện lên một ít quang ảnh tư duy bộ tượng hóa. ban đầu nhìn thấy cổ nguyệt na, đúng lúc này, một cỗ lực bài xích cực lớn từ hào quang bốn màu chính diện oanh ra, hóa thành một đoàn quang cầu bốn màu, chớp mắt đã đến trước mặt đường vũ lân. đường vũ lân có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cổ nguyệt na. tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt hắn đột nhiên đặc biệt ôn nhu nhìn cổ Nguyệt Na trong lòng chớp mắt giò nhảy vỗ mạnh, thiếu một ít liền cầm giữ không được tâm cảnh của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Quang Cầu bốn màu liền hung hăng oanh kích tại trước ngực Đường Vũ Lân. Nhìn qua hào quang nguyễn lệ rực rỡ, thật sự có được tính chất lực lượng kinh khủng bạo tạc. Thân thể Đường Vũ Lân như là đạn pháo bay ngược mà ra, thậm chí đã vượt qua tốc độ ánh mắt chuyển đổi của khán giả, cũng đã tại trong tiếng nổ vang cực lớn, đụng vào vòng phòng hộ nơi xa. Ngân Long Công chúa một kích chí uy quả là như vậy bên trên khán đài cũng chớp mắt vang lên một mảnh tiếng kinh hô. cổ Nguyệt Na cũng ngây dại, bởi vì nàng đương nhiên cảm giác được Đường Vũ Lân chẳng những không có phản kích, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có, tay cũng không có nâng lên, liền như vậy dùng bộ ngực của mình cứng rắn đã nhận lấy một kích chính mình. cho tới giờ khắc này, mãnh nhiệt trùng kích dần dần tiêu tán, Đường Vũ Lân mới kề sát vòng bảo hộ chảy xuống, rơi trên mặt đất. sắc mặt của hắn thoáng có chút trắng xám, y phục trên người tất cả đều tại trong gió lốc năng lượng biến mất. Lộ ra cơ bắp hoàn mỹ trên người Hắn từng bước một hướng về cổ Nguyệt Na Tự hồ đã nhận lấy trọng kích căn bản cũng không phải là hắn Nếu như chẳng qua là một mình ta Ta vĩnh viễn cũng sẽ không đánh trả Ta sẽ một mực để ngươi đánh tiếp Đánh tới khi ngươi thỏa mãn Đánh tới ngươi không đành lòng Đánh tới ngươi nguyện ý theo ta đi Hoặc là đánh chết ta Thế nhưng là bây giờ ta không được Ta là môn chủ đường môn Ta vẫn có nhiều đồng bạn như vậy Còn có sử lai khác chờ ta phải đi xây dựng lại Cho nên, ta sẽ chiến thắng ngươi, ta sẽ mang ngươi đi. Cổ Nguyệt, cẩn thận rồi. Vừa nói, nương theo lấy mỗi một bước đi về phía trước, từng khối lân phiến rực rỡ màu vàng hiển hiện mà ra. Hiển hiện tại mặt ngoài làn da, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Hai tay cũng tiếp theo trở nên trắng kiện hơn. Toàn thân thân thể đều tiếp theo càng thêm cao ngất. Hoàng Kim Long thể phóng thích, một loại khí huyết không gì sánh kịp mạnh mẽ chấn động từ trong cơ thể hắn bắn ra đây là khí tức kim long vương huyết mạch cũng là tới tự ở bản thể tông tiên thiên bí pháp kích phát luận khí huyết tràn đầy tại toàn bộ hồn sư giới chỉ sợ cũng không người hơn hắn cái này là đường vũ lân chính thức đường vũ lân cường đại từng bước một tiến lên khí tức từng bước một tăng lên tay phải hư không cầm nắm hoàng kim long thương đã ở bàn tay thần sắc trên mặt trầm tĩnh tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào đến bên trong trạng thái chiến đấu cổ nguyệt na thở sâu hướng đường vũ lân nhẹ gật đầu. Thân thể mềm mại của nàng cũng đồng dạng bắt đầu trở nên thon dài. Một thanh pháp trượng màu bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Trung quanh thân thể bốn màu vầng sáng bắt đầu hóa thành bảy màu. Còn có thêm quang minh, hắc ám, không gian, ba đại nguyên tố ngưng tụ. Mà tại trong trung tâm hào quang bảy màu này, hào quang màu bạc nở rộ. Một đôi long rực màu bạc cực lớn tại sau lưng cổ nguyệt na mở ra. Hai tròng mắt của nàng sáng ngời tựa như ngôi sao, dẫn phát phiêu dãng, ánh mắt thâm sâu. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động đậy. Hắn chỉ là một cái lách mình, người liền đã đến bên trong không trung. Hoàng kim long thương trong tay điểm về trước, hóa thành nghìn vạn đạo thương mang, hướng về phương hướng cổ nguyệt na bao trùm mà đi. Thương mang giữ mà không lộ, nhìn qua ngàn vạn vầng sáng. Nhưng trên thực tế đã có loại cảm giác lù khủ vác cái lu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi. Không ngừng tăng lên, không ngừng minh ngộ. Tự nghĩ ra long hoàng cấm pháp, không chỉ là làm cho hắn đã có được hai thức long hoàng cấm pháp kia, đồng thời cũng để. Cho hắn đối với các loại năng lực bản thân lĩnh ngộ đạt đến một cái độ cao trước đó, chưa từng có. Như cũ là thiên phu sở chỉ. Thẳng đến lúc này, đường Vũ Lân mới phát giác được mình đã đã có vài phần hương vị lão đường thi triển lúc trước. Pháp trượng trước người cổ Nguyệt Na kéo lê một vòng tròn. Vầng sáng bảy màu lưu chuyển, đột nhiên hóa thành bảy khối hỏa cầu màu sắc khác nhau, oanh tới hướng về thiên phu sở chỉ của đường Vũ Lân. Bảy khối hỏa cầu tại bên trong không trung giống như lưu tinh cản Nguyệt biểu hiện gió đánh lên nước khiến nước hóa thành vòng xoáy sau đó là đất lại va chạm mà lên khiến màu sắc thâm sâu về sau là hỏa diễm va chạm khiến quang cầu nổ vang năng lượng không gian nhảy vào đem không hợp nhau tách ra thủy hòa. quang minh cùng hắc ám bên ngoài ôm trọn bảy nguyên tố đại liệt biến oanh oanh oanh lúc thiên phù sở chỉ oanh chúng cái quang cầu bảy màu này trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều tiếp theo chấn động thoáng một phát khán giả hô hấp tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã đình chỉ Hạch tâm bạo tạc nổ tung, tách ra một đoàn mây hình nấm bảy màu sắc. Toàn bộ bên trên sân đấu mặt đất tiếp theo dạn nứt, chung quanh vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, thiên phu sở chỉ kim quang bị cắn nuốt, ngay cả thân thể Đường Vũ Lân cũng giống như bị cắn nuốt trong đó vậy. Trời ạ, ngài phỉ quên là chính mình còn mang theo loa phóng thanh. Cơ hồ là theo bản năng liền thốt ra. Thậm chí có người có thể đồng thời khống chế bảy loại nguyên tố dung hợp, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, quá kinh khủng. Càng nhiều người biết đến Ngân Long Công Chúa cũng chỉ là vẻ đẹp của nàng. Mặc dù tại trong video tuyên truyền cũng có bày ra thực lực đối với nàng. Nhưng cái kia dù sao chẳng qua là video tuyên truyền, có bao nhiêu người sẽ tin là thật. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thực lực không yếu. Nàng như thế nào cũng là truyền linh sứ của truyền linh tháp. Nhưng tại tuyệt đại đa số người xem, tính là nàng thực lực không kém. Như thế nào cũng không có khả năng vượt qua thiên cổ trượng đình của thiên cổ, gia tộc nhất mạch tương truyền. Cho nên, rất nhiều người đều tiềm thức cho rằng, nàng thậm chí cũng không bằng thiên cổ trượng đình. Trận này muốn khiêu chiến đường Vũ Lân. Vị này uy chấn tình la đế quốc, lấy một địch quốc. Chẳng qua nàng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng giờ khắc này, lúc bảy nguyên tố kia, đại liệt biến nổ tung. Thời điểm này, những người này mới chính thức hiểu được. Vị ngân long công chúa này thực lực khủng bố đến cấp độ như thế nào? Chỉ cần là người sáng suốt, đương nhiên đều có thể nhìn ra được. Không có cấp độ tinh thần linh vực cảnh trở lên, có thể làm được bảy nguyên tố dung hợp sao. Trên thực tế, coi như là tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, điều này cũng rất khó làm được. Cái nổ lớn kinh khủng kia, đã vượt qua cấp độ phong hào đấu la bình thường. Nói cách khác, vị ngân long công chúa này, ít nhất cũng là một vị cường giả cấp độ siêu cấp đấu la. Nàng là đẹp như vậy, thực lực lại còn mạnh như thế, làm sao có thể không làm người ta hoa mắt thần mê. Thiên cổ trượng đình đứng ở trên đài hội nghị. Lúc hắn nhìn thấy thân thể Đường Vũ Lân được đóa mây hình nấm bảy màu thôn phệ, thời điểm này, thần sắc trên mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần. Tối thiểu nhất, Cổ Nguyệt Na không có hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, coi như là hắn, cũng không hoàn toàn rõ ràng thực lực Cổ Nguyệt Na, cuối cùng đạt đến cấp độ như thế nào. Dù sao, Cổ Nguyệt Na thực lực còn tại đó, mà hắn lại thích nàng như vậy, bình thường hai người hầu như rất ít luận bàn. Hắn chẳng qua là từ chỗ ra ra đó, nghe được khen không dứt miệng đối với Cổ Nguyệt Na, Thiên cổ Đông Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên cổ trượng đình, thản nhiên nói, dưới tình huống không có nhấp hồn bài, ngươi không phải là đối thủ Nana, hiểu chưa? Sắc mặt thiên cổ trượng đình cổ quái nhìn ra ra, ngươi đã sớm biết sao? Nhưng ngươi vì cái gì không nói cho ta? Thiên cổ trượng đình thản nhiên nói, nói cho ngươi cái gì? Đả kích tính tích cực của ngươi sao? Thiên phú Nana, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Nếu như ngươi không phải cháu của ta, ngươi cho là ngươi có thể xứng đối với nàng sao? nếu như không phải là vì lôi kéo nàng, ngươi cho rằng ta sẽ tổ chức trận đại hội luận võ chiêu thân này sao? Thực lực Na Na so với trong tưởng tượng của ngươi muốn mạnh hơn nhiều. Xem tiếp đi. Ngang lên tiếng long ngâm sụp sôi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong đám mây bảy màu xuyên ra, rõ ràng là một con cự long màu vàng. Cự long dường nhành múa vuốt, toàn thân kim quang nở rộ, cứng rắn từ trong đám mây bảy màu vọt ra. Há miệng, một đạo lôi điện bảy màu phụt ra thẳng đến phương hướng cổ Nguyệt Na. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại trên người cự long, có rõ ràng dấu vết cháy đen. Ánh mắt cổ Nguyệt Na lập lòe, trong tay pháp trượng màu bạc dơ lên cao. Một đoàn vòng xoáy bảy màu lặng yên xuất hiện ở đầu nàng. Một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc không hề báo hiệu tại trước mặt nàng mở ra. Một cái điện quang bắn vào bên trong cánh cổng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hai cánh đập rung mang theo thân thể mềm mại của nàng thăng nhập không chung. Tay phải pháp trượng lần nữa điểm ra, lại là bảy khối quang cầu bắn ra trên không trung chớp mắt trôi chảy lần nữa hóa thành đại liệt biến đem cự long màu vàng thôn phệ trong đó bảy nguyên tố dung hợp bạo tạc lực thật là đáng sợ rõ ràng cổ Nguyệt Na tiêu hao năng lượng cũng không tính rất nhiều thế nhưng là lúc bọn hắn chồng lên lẫn nhau sinh ra hiệu quả tăng phúc là khủng bố như thế Đường Vũ Lân đã vừa mới hiện ra Kim Long Vương chân thân mới miễn cưỡng từ bên trong nguyên tố bảy màu lao tới nhưng công kích của nàng lại theo nhau mà đến hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng của đường vũ lân cũng không có, tất cả đến quá nhanh, thế cho nên có loại cảm giác không kịp. lông mày đường vũ lân nhíu chặt, võ hồn chân thân đột nhiên bay ngang, kim long phi tường. đã có kinh nghiệm trước đó, thừa dịch đại liệt biến không có hoàn toàn phát huy ra uy lực, hắn đã cưỡng ép liền xông ra ngoài. sau đó hắn liền thấy được cái bảy nguyên tố đại liệt biến thứ ba, kế tiếp là cái thứ tư, nguyên một đám quang cầu bảy màu trôi chảy chính là chặt chẽ như thế. Thường thường là đường Vũ Lân lao ra cái thứ nhất, cái kế tiếp cũng đã tại chỗ đó chờ hắn. Tại trong mắt khán giả, cổ Nguyệt Na lơ lửng tại bên trong không trung, giống như là một cái pháo đài bảy màu. Không dứt có quang cầu bay ra. Sau đó trên không trung hoàn thành xếp đặt tổ hợp, lại bạo tạc nổ tung ra lực công kích kinh khủng nhất. Mà kim long phi hành trên không trung, giống như là chó nhà có tang, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Nhưng tâm đường Vũ Lân lại bình tĩnh hơn so với mọi người tưởng tượng. Số lần hắn đối mặt với cường địch nhiều lắm. Ngay tại lúc này, Thủy Trung đều có thể bảo trì tâm tính vững vàng mà không hề loạn. Nhìn qua hắn là một mực chịu thiệt. Nhưng lực phòng ngự thân thể hắn chính mình rõ ràng nhất. Cho dù là đại liệt biến cũng không thể chính thức bị thương hắn. Bằng vào hoàng kim long thể, hơn nữa kim long vương chân thân cùng long cương hộ thể. Tuyệt đại bộ phận lực bạo tạc đều được bài trừ bên ngoài. Hơn nữa chính hắn tại trong quá trình thiên rèn, chính là không đứt đi qua nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ. Bản thân lại được vị diện chiếu cố, nguyên tố bạo tạc nổ tung đối với hắn tổn thương liền bị suy yếu vài phần. Cho nên, nhìn qua chật vật, trên thực tế, hắn nhưng không có thật sự bị thương. Một mặt bảy lần đại liệt biến bạo tạc nổ tung xuống, toàn bộ bên trên sân đấu cũng đã là chói mắt vầng sáng bảy màu rồi. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Na giống như là muốn hồi khẩu khí, rút cuộc tạm ngừng lại. Lúc Đường Vũ Lân lao ra khỏi đóa mây hình nấm thứ bảy, cảm giác toàn thân trượt nhẹ, cho rằng có thể thả lỏng một chút. Nhưng mà Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại bỗng nhiên bay lên, làm trong lòng hắn chấn động. Nguyên tố phong bạo. Đơn giản bốn chữ, từ trong nghiệm cổ Nguyệt na phun ra. Từng chữ phát âm tựa hồ cũng sinh ra một loại cộng hưởng kỳ dị. Sau đó, đường vũ lân cảm giác trong nguy cơ liền bạo phát. Lập tức, trong không khí lúc trước muốn nổ tung lên, những năng lượng còn sót lại chớp mắt dũng động. Loại cảm giác này tựa như ban đầu ở trên đại dương bao la. Đường vũ lân cảm thụ giống như bão tố. Mãnh liệt manh mông nguyên tố phong bạo lại cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với bão tố trước đó. Trong lúc nhất thời, bên trên toàn bộ sân đấu đều biến thành một mảnh vầng sáng bảy màu quanh quẩn. Đó căn bản né tránh điều khó có khả năng. Bởi vì toàn bộ sân đấu cũng đã bị bao phủ rồi. Bảy cái nguyên tố, đại liệt biến vốn cũng chính là làm nền. Nguyên tố phong bạo kế tiếp mới là chân chính là sát chiêu, trôi chảy không hề sơ hở. Đứng ở dưới đài, Sử Lai Khắc Lục Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Nhất là Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đối với Cổ Nguyệt Na, cũng không tính quen thuộc. Trong mắt bọn hắn, Cổ Nguyệt Na nhìn qua càng giống là một đại tiểu thư nũng nhịu. nhưng bạo phát này, như thế nào thực lực liền mạnh mẽ như vậy? Cái nguyên tố phong bạo kinh khủng kia, bọn hắn tại dưới đài đều có thể cảm nhận được vòng phòng hộ đang run lẩy bẩy. Cấm, Long Hoàng Phá. Âm thanh trầm thấp tại trên đài vang lên trong chốc lát bên trên sân đấu thế giới bảy màu kỳ quái đột nhiên phát sinh biến hóa giống như là đột nhiên tìm được một cái chỗ tháo nước hướng về trung ương sân đấu ùn ùn mà đi bên trong không trung thân hình cự long màu vàng một lần nữa hiển lộ ra chỉ thấy bàn chân phải nó hướng về phía trước thò ra long chảo màu vàng trở nên lớn gấp 2 so với lúc trước trong lòng bàn tay một cái vòng xoáy quỷ dị điên cuồng dũng động đúng là đem nguyên tố phong bạo cùng bạo như vậy thôn phệ không còn một mảnh chính là long hoàng cấm pháp cấm vạn pháp. Long hoàng phá, thân hình hai người một lần nữa xuất hiện ở bên trong không chung. Tiếp theo trong nháy mắt, kim long đã một lần nữa hóa thành hình người, chớp mắt đã đến trước mặt cổ Nguyệt Na. Lần này, đường Vũ Lân là tay không tức sắt. Một đôi long chảo hạ xuống, thẳng đến hai vai cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dung thân nhoáng một cái, thân ảnh đã hóa thành sóng nước biến mất. Mà chính nàng cũng đã tại bên ngoài mấy chục thước. Pháp trượng trong tay hướng về đường Vũ Lân chỉ một cái. Một đạo cột sáng bảy màu phun ra, cái cột sáng này đến tốc độ quá là nhanh. Thế cho nên đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh cũng không có làm được. Đáng sợ hơn chính là, trên cái cột sáng bảy màu cột sáng này có loại cảm nhận sền sệt. Đơn giản là dính chặt thân thể của hắn. Không gian chung quanh đúng lúc này bóp méo thoáng một phát rất nhỏ. Cột sáng đột nhiên rút ngắn một cái chớp mắt, sau đó thân hình đường Vũ Lân lướt ngang, chớp mắt tránh đi. Tinh thần lĩnh vực, thời gian hồi tưởng. Nhưng là đúng lúc này, giống như là đã sớm dự đoán hành vi của hắn. Một viên quang cầu bảy màu cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Cái quang cầu bảy màu này cùng trước đó bất đồng, cũng không có nổ tung như đại liệt biến vậy, mà là trực tiếp rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Vừa mới dùng qua một lần thời gian hồi tưởng, hắn cũng không có biện pháp liên tục sử dụng, mà cái cột sáng bảy màu bị hắn tránh đi đã yên lặng quét qua, vừa vặn rơi tại trên người hắn. Cùng lúc đó, dưới chân Đường Vũ Lân, dùng điểm dừng chân làm trung tâm, Trong phạm vi đường kính người thức hoàn toàn biến thành bảy màu sắc, một đạo hào quang bảy màu ngưng tụ mà thành suối phun bỗng nhiên hướng lên phun ra, đem cả người hắn đều sông vào không chung. Cái này liên tiếp trôi chảy làm cho người ta một loại cảm giác không kịp nhìn, càng làm cho người khác hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về trên đài. Đây là sức chiến đấu hạng gì? Vô luận là lực công kích hay là lực khống chế? Đúng lúc này, một tiếng kêu rên vang lên. trên người đường Vũ Lân đột nhiên bạo tạc nổ tung ra một tiếng nổ vang kịch liệt Trong tiếng lôi minh, ngàn vạn cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra. Ngay sau đó, một vòng vầng sáng tại dưới chân khoách tán, nguyên tố tách ra. Đây là lam ngân kim quang trận. Hắn hiện tại dùng đến cái này, trực tiếp liền đem hiệu quả tách ra phóng thích. Cái này đương nhiên không thể so với cùng long hoàng phá. Nhưng là đem bảy nguyên tố chung quanh thân thể tạm thời hấp xả dừng lại một chút. Sau lưng long rực mở ra. Đường vũ lân thở sâu, sụp sôi âm thanh long ngâm bỗng nhiên bộc phát. Hoàng kim long hống. Long ngâm đinh tai nhức óc đem nguyên tố chung quanh tạm thời từ trên thân thể chấn khai vài phần. Long cương tiếp theo bộc phát, dùng thân nhói một cái, hắn đã là lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, trên người từng điểm hào quang sáng lên, hắn trước tiên phóng xuất tam tự đấu khải chính mình. Thực lực của Nguyệt so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Mấu chốt là quá khó chơi rồi, nàng có năng lực khống chế không gian siêu cường, muốn cùng nàng cận chiến hầu như không có khả năng. Hơn nữa, Đường Vũ Lân có chút thủ đoạn sát thủ. Thí dụ như được ăn cả ngã về không, hắn cũng không dám dùng. Vạn nhất thật sự xúc phạm tới cổ Nguyệt Na thì làm sao bây giờ? Cho nên từ song phương va chạm ngay từ đầu, hắn liền lộ ra bó tay bó chân. Hiện tại hắn đã lập ra sách lược, cái kia chính là tiêu hao. Hắn không chỉ là có hồn lực, lại còn khí huyết chi lực cường đại. Mà cổ Nguyệt Na khống chế nhiều loại nguyên tố như vậy. Vô luận là đối với hồn lực hay là tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Cho nên, đường Vũ Lân sau khi hiểu rõ, trước tiên phóng xuất ra đấu khải. Dựa vào đấu khải tăng phúc là hắn có thể kiên trì được càng lâu. Hơn nữa, cũng có thể đem bản thân cùng vị diện chiếu cố tăng cường thân hòa độ cùng nguyên tố. Cổ Nguyệt Na trong lòng thầm than một tiếng. Trên người từng điểm ngân quang sáng lên, thân thể mềm mại lần nữa phóng đại. Đồng dạng cũng là phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một đoàn quang ảnh mò bạc cực lớn hiển hiện mà ra. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Quang ảnh màu bạc kia thoạt nhìn rõ ràng có chút quen mắt tiếp theo trong nháy mắt cổ Nguyệt Na liền động đậy không có lại lóe lên tránh mà là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn Đường Vũ Lân mặc trên người đấy là Tam Tự Đấu Khải Long Nguyệt ngữ mà cổ Nguyệt Nam mặc trên người đấy là Tam Tự Đấu Khải Long Vũ Lân song phương gần trong gang tấc lẫn nhau đưa mắt nhìn trong nháy mắt tay phải cổ Nguyệt Na cũng đã như là vuốt ve dán lên lồng ngực Đường Vũ Lân Đường Vũ Lân theo bản năng đã nghĩ muốn né tránh nhưng vào lúc này hắn lại rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh tựa hồ cũng động lại Dường như tại thời khắc này mình đã biến thành thể rắn. Toàn thân cao thấp bị trói buộc một không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều xuất hiện dừng lại. Cái này là... Oanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã là mãnh liệt bắn ra. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc thân thể đường vũ lân bị oanh bay, chớp mắt lại không thể rời xa. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn thấy đúng là hào quang bảy loại màu sắc lôi điện, đột nhiên từ bên trong không trung hiển hiện mà ra. Từ bốn phương tám hướng oanh kích tại trên người hắn, bảy nguyên tố, hủy diệt lôi đình, đây là gần như tại nguyên tố pháp tắc trực tiếp công kích, thậm chí so với Đường Vũ Lân thừa nhận qua nguyên tố lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên tố lôi kiếp là bị thiên rèn đưa tới, bản thân cũng không có trí tuệ, mà cổ nguyệt na khống chế lôi đình trong nguyên tố. Mỗi một đạo đều tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc áp bức kinh khủng, tại bên trong pháp tắc càng có hiệu quả xỏ xuyên qua. Long Nguyệt nữ đấu khai Trên người đường vũ lân chớp mắt đã bị phủ lên thành bảy màu sắc. Thân thể trên không trung liên tiếp rung động bảy lần. Mà đang ở một cái chớp mắt này, một thanh trường thương bảy màu cực lớn ngang trời xuất thế. Trường thương hóa thành một vòng lưu quang, chớp mắt từ bộ ngực hắn đâm thủng ngực mà vào. Trực tiếp đem hắn từ không trung bắn rơi, hung hăng đính tại trên mặt đất. Không, dưới đài sử lai khắc lục quái, a như hằng, tư mã kim chỉ cơ hồ là đồng thời kinh hô. Tất cả phát sinh thật sự là quá là nhanh lúc đường vũ lân bị động lại tại không trung, ngay cả tầm mắt của bọn hắn tựa hồ cũng đọng lại, mà một cái chớp mắt, công kích nối gót tới, cũng đã điên cuồng rơi vào trên người đường vũ lân. bảy nguyên tố, thương khung chi mâu, long nguyệt ngữ đấu khải từng khúc dạn nứt, dùng lực phòng ngự của nó, vậy mà cũng đỡ không nổi một kích khủng bố này. lúc đường vũ lân bị đinh trên mặt đất, cái hào quang bảy màu kia cũng đã tiếp theo biến mất. nhưng giờ khắc này, toàn trường đã là lặng ngắt như tờ. biến hóa này thật sự là tới quá là nhanh. Cho dù là cường giả cực hạn đấu la xem cuộc chiến cũng không kịp cứu viện. Bởi vì thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa, vừa rồi tay phải cổ Nguyệt Na ấn tại trước ngực đường Vũ Lân. Thời điểm một chưởng kia không chỉ là không gian bên trên sân đấu động lại. Ngay cả không gian toàn bộ sân vận động, tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt. Cho nên, ai cũng không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Lĩnh vực tinh thần của Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na. Không gian phong tỏa. Mắt tím vầng sáng trầm tĩnh, treo lơ lửng ở giữa không chung. Nàng nhìn đường vũ lân nằm ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, thân thể vẫn còn không đứt rung động lắc lư. Mặt nàng không biểu tình mà nói, ngươi thua rồi, đánh không thắng ta, ngươi không có tư cách dẫn ta đi. Vừa nói, tay phải nàng vung lên, một đạo hào quang bảy màu đảo qua, giống như là quét đồ bỏ đi, trực tiếp đem đường vũ lân quét đến bên ngoài sân đấu. Ngươi, mọi người xử lai khắc lục quái cơ hồ là nhao nhao nhảy lên, muốn sông lên đài. Nhưng là vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại chung quanh sân đấu. Trên người bọn họ đều mặc lấy trang phục truyền linh tháp, già trẻ đều có, nhưng trên người mỗi người đều tản ra khí tức tương đối cường thế. Nhất là một đạo thân ảnh toàn thân tản ra vầng sáng màu bạc rơi, tại bên cạnh cổ Nguyệt Na, tại chung quanh thân thể hắn, quanh quẩn từng tiếng long ngâm trầm thấp, tóc tuyết trắng mặt lại như thanh niên, chẳng qua là một đôi tròng mắt trở nên vô cùng thâm sâu. Ánh mắt hắn hướng trên khán đài quét tới, thản nhiên nói: "Đại hội luận võ chiêu thân, thắng bại quyết định tất cả. Nếu như ai quấy rối, giết không tha." Âm thanh của hắn cũng không lớn, nhưng lúc cái âm thanh này xuất hiện, lại khiến mỗi người toàn trường, thậm chí toàn bộ Minh Đô đều có xuất hiện đồng cảm. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na quang hướng bên dưới sân đấu, nhìn cũng không phải đồng bạn ôm lấy Đường Vũ Lân trọng thương, mà là nhìn Lam Phật Tử. "Lam Phật Tử, miện hạ ta tiếp nhận lễ vật của ngươi. Cảm ơn ngươi ưu ái." Nói xong câu đó, cổ Nguyệt Na dung thân nhoáng một cái. Tại Ngân Quang lập lòe, liền như vậy bỏ đi không một dấu vết biến mất rồi, chỉ để lại trong không chung một mảnh vầng sáng màu bạc rung động.